Chủ tử, giản vân đứng ở trịnh Dục thịnh phía sau kêu, chúng ta khi nào động thủ, ân, trịnh Dục thịnh lên tiếng, chờ ta ăn xong, ăn xong, giản vân mày nhăn lại, bọn họ cơm chưa không phải đã sớm ăn xong rồi sao, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, giản vân nhanh chóng chuyển tới nhà hắn chủ tử phía trước, vừa thấy, một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra tới, chỉ thấy nhà hắn chủ tử chính ngậm một cây thịt heo làm, có tư có vị nhai vui vẻ, cho nên, vừa rồi nhà hắn chủ, Từ ăn xong rồi cơm lúc sau vẫn luôn bất động, căn bản là cùng những cái đó đạo phỉ không có nửa điểm quan hệ, chỉ là bởi vì ở ăn thịt làm. Liền tính là lý cô nương làm thịt khô ăn ngon, cũng không thể như vậy à. Bọn họ là tới diệt phỉ. Diệt phỉ, trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái giản vân oán niệm ánh mắt, than nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm nói, bất quá chính là mấy cái đạo phỉ thôi. Đến nỗi như vậy chuyện bé xé ra to sao, nhìn đau, không tha đem trang thịt khô bọc. Nhỏ treo ở bên hông, nghĩ như vậy ăn thời điểm, tùy thời lấy lấy, phương tiện. Đây đều là Hương Vân cố ý làm cho hắn, làm hắn ở trên đường ăn. Hắn chính là dùng cường đại nghị lực mới khắc chế, không có một hơi tất cả đều cấp ăn, mà là chia làm mấy ngày, một ngày một ngày tính lượng ăn. Không có biện pháp, ai làm Hương Vân làm thịt khổ ăn ngon như vậy, căn bản là đình không được khẩu. Trịnh Dục thịnh trực tiếp điểm ra mấy cái vị trí, làm thủ hạ người qua bên kia mai phục. Giản Vân ánh mắt sáng lên, hỏi. Chủ tử, đây là muốn bắt sống bọn họ Vừa rồi chủ tử điểm ra vị trí Đúng là vây quanh chi thế Hắn như thế nào liền không có nghĩ đến Kia mấy cái vị trí một an bài hạ nhân đi Tiến công vây đổ Lại có thể hoàn toàn chặt đức đạo phỉ đường lui Thật là tuyệt diệu Ai chủ tử rốt cuộc là chủ tử Này phân năng lực không phải người khác dễ dàng có thể học được ân Trịnh Dục thịnh gật đầu Nhưng thật ra khả tạo chi tài Lưu trữ Hắn trước Nay đều không chê chính mình dưới chướng nhân tài nhiều. Nhân tài nhiều, hắn mới có thể càng thanh nhàn, càng có thời gian cùng Hương Vân đãi ở bên nhau. Nghĩ tới Hương Vân Trịnh dục thịnh ánh mắt lạnh lùng, hạ lệnh, "Động thủ. Sớm một chút xong xuôi, sớm một chút trở về bồi Hương Vân." Còn Hoa ở hang ổ đạo phỉ nơi nào nghĩ đến chính mình bí mật ẩn thân chỗ bị người cấp phát hiện, nghe được động tĩnh đi ra ngoài thời điểm, mới giật mình ngạc phát hiện bọn họ bị vây quanh. Một chút chạy trốn khe hở đều không có cho bọn hắn lưu. Tới người mỗi người đều là tinh nhuệ, này nơi nào là chung quanh quan phủ có thể phái ra người. Các ngươi là người nào? Cầm đầu nam tử bình tĩnh chất vấn nói. Lệ vương phủ. Giản vân lạnh giọng mở miệng, tự báo ra môn. Lệ vương. Nam tử cả kinh, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm trịnh rục thịnh thân ảnh. Chỉ nhìn đến đứng ở đám người ở ngoài, kia lệnh người rời không ra hai mắt lóa mắt nam tử, dù cho là thân ở hoang Sơn Gia lính, lăng là bị hăn khí thế bước ra một cổ thần thánh không thể xâm phạm vương giả chi khí, ngắn ngủi thất thần lúc sau, là nam tử lạnh hơn ánh mắt, đường đường lệ vương cũng muốn trợ chủ vi ngược không thành. Trợ chủ vi ngược, trịnh dục thịnh lánh liếc nam tử, các ngươi hành động, chẳng lẽ là thay trời hành đạo? Tự nhiên, nam tử chính nghĩa lắm nhiên kiên định mở miệng, cầu quan thịt ca ba tánh, chúng ta tự nhiên phải vì ba tánh lấy lại công đạo. Âu chí trình... Dục Thịnh lánh sất một tiếng, các ngươi đoạt quan viên, bọn họ thiếu tổn hại là từ đâu bổ sung trở về. Trịnh Dục Thịnh một câu, làm nam tử nghi nghĩ, ngay sau đó sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Nhìn thấy nam tử cái này phản ứng, Trịnh Dục Thịnh khẽ hừ một tiếng, còn không tính quá buồn. Đại ca, đừng nghe hắn. Người bên cạnh lập tức kêu lên, bọn họ đều là một đám, chính là muốn giết chúng ta. Bọn họ đều là cầu quan, thả chết chứ không chịu khuất phục. chung quanh một tiếng Một tiếng kêu to làm trịnh Dục thịnh không kiên nhẫn nhíu mày, hắn vì cái gì phóng kinh thành như vậy thoải mái nhật tử bất quá, một hai phải chạy đến này hoang sơn ra lĩnh tới cùng một đám ngu ngốc nói chuyện. Trịnh Dục thịnh buồn bực, ngắm lại mấy ngày nay hắn bỏ qua nhiều ít cùng hương vân ở chung thời gian, hắn liền càng thêm buồn bực. Giản vân mắt thấy nhà hắn chủ tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, yên lặng quay đầu, đồng tình nhìn thoáng qua những cái đó còn ở chính. Nghĩa lắm nhiên kêu cái không ngừng đạo phỉ nhóm. Người! vô tri quả nhiên không sợ a động thủ Trịnh Dục Thịnh ra lệnh một tiếng thủ Hà người nhanh chóng xuất kích từng bước từng bước dường như quỷ mị thân pháp lệnh đạo phủ tức khắc luống cuống tay chân cũng may Trịnh Dục Thịnh người cũng không có muốn đạo phỉ nhóm tánh mạng lúc này mới làm cho bọn họ miễn cưỡng chống đỡ một đoạn thời gian mà không có xuất hiện thương vong nhìn rõ ràng không có gì sức chống cự đào Phỉ Trịnh Dục Thịnh tâm tình hơi chút tốt hơn một chút đặc biệt là nghĩ đến kia cây sẽ nổ tr đến hắn trong phủ cây đào Chờ đến sang năm, Hương Vân nhìn thấy cây đào hoa khai khi vui sướng bộ dáng trong lòng buồn bực chi khí, tiêu tán không ít. lãng phí một chút thời gian, đổi lấy Hương Vân tươi cười vẫn là rất giá trị. Vèo tiếng xé gió, đánh gãy trịnh Dục thịnh suy nghĩ, ngẩn đầu, đáy mắt hiện lên một mạt nghiền ngẫm. Cầm đầu nam tử thế nhưng vẫn là thần tiễn thủ. Xem hắn kéo cung bắn tên, thế nhưng có thể thương đến hắn thị vệ không đơn giản a Hồn nhiên không biết chính mình biểu hiện được đến đại tinh lệ vương khen ngợi. Nam tử hiện tại chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh tinh mịch lạnh lẽo Hắn trước nay đều là mũi tên vô hư phát Chính là, lần này lại không có một mũi tên bắn trúng Rõ ràng hắn là muốn một mũi tên bắn chết những cái đó thị vệ, ai thành tưởng Tất cả đều bị bọn họ tránh đi yếu hại Chỉ là bị thương bọn họ trên người Dâu ria địa phương Quả nhiên, không hổ là lệ vương thủ hạ Nhưng là nam tử ánh mắt phiếm lánh Hắn cho rằng lệ vương là duy nhất một cái bất đồng lưu hợp ô người Không thể tưởng được Lần này tới bắt hắn thế nhưng là Lệ Vương Lệ Vương cũng là cùng cầu quan một đám Nếu hôm nay bọn họ chú định sống không nổi Như vậy hắn liền liều chết cùng Trịnh Dục Thịnh đồng quy vu tận Cũng tốt hơn thêm một cái thịt ca bá tánh cầu quan Nghĩ tới nơi này, nam tử mũi tên tiêm nhi vừa Chuyển, đối thượng Trịnh Dục Thịnh Ở trên chiến trường tôi luyện ra tới cảnh giác bản năng Tự nhiên là ở kia mũi tên tiêm một đối thượng hắn thời điểm Đã bị Trịnh Dục Thịnh phát hiện nam tử nắm trường cung tay run lên, sợ tới mức thiếu chút nữa không buông lỏng tay, trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái nhìn qua, hắn trái tim giống như bị lạnh băng lưới dao sắc bén đâm thủng dường như, tử vong hơi thở, hình như là đột nhiên quần cuộn mà thượng sóng biển, hung hăng nganh diện, nện xuống, làm hắn không chỗ nhưng trốn, như kia vô căn lục bình giống nhau, cuốn vào tử vong lốc xoáy bên trong, vô lực dãy ruột, chỉ có thể nhập này cắn nuốt rớt hắn. Đột nhiên hất hất đầu, nam tử cương Bạch chính mình tỉnh táo lại, hắn nếu là lúc này liền phản kháng cũng không dám nói, về sau bá tánh phải làm sao bây giờ? Hắn liều chết cũng muốn kéo Trịnh Dục Thịnh cái này cẩu quan cùng nhau phó hoàng tuyển. Cải tên, khai cung, buông tay mũi tên nhọn thẳng đến Trịnh Dục. Thịnh yếu hại, Trịnh Dục Thịnh bước chân di động, nhẹ nhàng tránh đi. Nam tử căn bản là không có từ bỏ, nhanh chóng mấy mũi tên liền bắn, đem hắn bình sinh học phát huy tới rồi cực hạn. Vô luận là tốc độ vẫn là góc độ, tất cả đều tinh diệu vô cùng. Góc độ xảo quyệt thậm chí là tính hảo trịnh Dục thịnh sẽ hướng bên kia trốn, giày đặc mũi tên nhọn, nếu là đổi thành những người khác, bất tử cũng là trọng thương. Cố tình, trịnh Dục thịnh lại dường như sân vắng tản bộ giống nhau, ở. Mũi tên nhọn chung xuyên qua, không có một mũi tên có thể thương đến hắn. Nam tử trong lòng hoảng hốt, trên tay động tác lại càng thêm vững vàng. Giản vân thở ơ lạnh nhạt, trong lòng tán thưởng, lâm nguy không sợ Quả nhiên là một nhân tài, không hổ là làm chủ tử đều động nghĩ thầm muốn thu vào dưới chướng. Đột nhiên, Giản Vân phát hiện nam tử hai mắt kinh hái mở to, không thể tưởng tượng chừng về phía trước phương. Giản Vân theo nam tử ánh mắt không chút để ý xem qua đi, có. Cái gì hảo không thể tưởng tượng, nhà hắn chủ tử thực lực là người bình thường có thể thương đến sao, sao sao? Nhà hắn chủ tử đây là làm sao vậy? Giản Vân khiếp sợ hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ thấy nhà hắn chủ tử một tay nắm lấy cây tiễn kia sắc bén mũi tên tiêm khoảng cách hắn giữa mày bất quá nửa tấc. Nói cách khác, thiếu chút nữa, nhà hắn chủ tử liền phải bị bắn trúng đầu mà chết. Vấn đề là, nhà hắn chủ tử hoàn toàn có thể tránh đi, vì sao một hai phải mạo hiểm dùng. Tay đi bắt mũi tên nhọn, hơn nữa giản vân gian nan nuốt nuốt nước miếng, sợ tới mức tim đập ra tốc nhà hắn chủ tử sắc mặt là tương đương khó coi a Nhà hắn chủ tử là ái tài người, tổng sẽ không bởi vì nam tử thực lực cường hãn mà tức giận cho nên người này rốt cuộc là như thế nào đắc tội nhà hắn chủ tử giản vân còn không có suy nghĩ cẩn thận đột nhiên thấy hoa mắt liền nghe được nam tử một tiếng kêu rên theo sau mưa rền gió giữ giống nhau giày đặc đập hạ xuống Nam từ đau đến liền một tiếng đau hô đều không có cơ hội phát ra tới ngược đánh hoàn toàn là đơn phương ngược đánh a đừng nói là giản vân chính là chung quanh thị vệ cũng tất cả đều sợ tới mức ngừng tay nhìn nhà hắn đột nhiên phát ra ra thô bạo khí thế chủ tử Từng bước từng bước hai mặt nhìn nhau. Tên hốn đảng này là như thế nào chọc nhà hắn chủ tử. Từ lúc bắt đầu, nhà hắn chủ tử liền không muốn tự mình động thủ. Rốt cuộc hắn làm cái gì? Không chỉ có làm nhà hắn chủ tử tự. Mình động thủ, lại còn có làm nhà hắn chủ tử như thế phẫn nộ. Người này cũng là, chọc ai không tốt. Vì cái gì một hai phải chọc bọn hắn ra chủ tử đâu. Đây là ngại chính mình ngày thường qua đến quá thoải mái sao? Nam tử đồng bạn nhìn thấy hắn bị như thế hành hung. Kích động liền phải đi qua hỗ trợ Nhưng cái đó thị vệ hà có thể làm cho bọn họ như nguyện Thủ hà không bao giờ lưu tình mặt Dứt khoát lưu loát đem liên can người chờ tất cả đều bắt lấy Dùng dây thừng trói lại Cái vững chắc Có lá gan đại thị vệ lặng lẽ để sát vào giản vân Trộm thấp giọng hỏi nói Chủ tử, đây là làm sao vậy Giản vân hung hăng trắng thị vệ liếc mắt một cái Hỏi hắn Hắn đi hỏi ai đây Khóe mắt dư quang đột nhiên nhìn thấy gì Giản Vân vội vàng nỗ lực xem qua đi, nhìn thấy nhà hắn chủ tử vừa rồi đứng thẳng địa phương tựa hồ là rơi dụng cái gì, kia, kia không phải thịt khô sao, cho nên Giản Vân bay nhanh quay đầu, nhìn về phía nhà hắn còn ở thi bạo chủ tử. Bên hông treo cái túi nhỏ đã phá, Giản Vân yên lặng che mặt, cái kia bị đánh ra hỏa thật là không oan A bắn trúng cái gì không tốt, cố tình bắn chúng Lý Cô Nương cho hắn gia chủ tử chuẩn bị thịt khô cái túi nhỏ, mang đủ thuốc trị thương sao. Giản Vân hỏi thị vệ một câu, thị vệ yên lặng gật đầu, nhìn nhìn bởi vì nhà hắn chủ tử dừng tay, ngá trên mặt đất ngay cả mẹ ruột tới đều không thấy được nhận ra tới ra hỏa, sáp thanh hỏi, ngươi xác định chỉ là thuốc trị thương. Hiếu dụng, hắn tổng cảm thấy, vẫn là chuẩn bị quan tài tương đối thực tế một chút, chủ tử có chừng mực. Giản Vân than nhẹ một tiếng, nếu chủ tử tính toán đem người thu vào dưới chướng, kia khẳng định sẽ không làm ra hỏa kia chết, chỉ là... Thu vào dưới chướng lúc sau huấn luyện giản vân cảm thấy, phòng chừng lúc ấy, gia hỏa kia thả rằng hiện tại đã bị sống sờ sờ đánh chết. Đi. Trịnh Dục thịnh trong lòng tức giận rốt cục là phát tiết ra tới, lạnh lùng phân phó một câu. Cúi đầu, nhìn thoáng qua trên mặt đất thịt khô, mãn nhãn đau lòng. Đây là hương vân cho hắn làm. Phí nửa ngày công phu, phí nửa ngày kính, thế nhưng liền như vậy lãng phí. Hảo tưởng lại trở về tấu gia hỏa kia một đốn. Giản vân vội vàng v Mặt khác thị vệ qua đi đem người cấp nâng đi, chờ tới rồi bọn họ đặt chân địa phương, một trị liệu, cái kia phụ trách trị liệu hiểu y thuật thị vệ, sắc mặt kia kêu một cái khó coi, thế nào a Bên cạnh có người hỏi, đây chính là chủ. Tử muốn người, đừng giết chết. Kia thị vệ thở dài một tiếng, chủ tử tương đương có chừng mực, người này không chết được. Không chỉ có không chết được, hơn nữa không có bất luận cái gì nội thương. Thang nói vừa nói xong, chung quanh thị vệ Ngạc nhiên nhìn nằm ở trên giường té ngã heo dường như toàn thân xương vụn nam tử, đánh thành như vậy thế nhưng cũng chưa nội thương. Chủ tử lợi hại a. Phụ trách chữa thương thị vệ cười lạnh một tiếng, chủ tử đâu chỉ là lợi hại lực đạo. Lại nhiều một phần, lập tức có thể kích khởi một mảnh nội thương, bị thương nặng không chỉ mà chết. Tiếng nói vừa dứt, phòng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, mọi người tất cả đều trầm mặc. Bọn họ ra chủ tử lực độ khống chế cũng quá khủng bố đi. Đây là đối nhân thân thể các nơi yếu hại cùng với thừa nhận năng lực nhiều tinh chuẩn đem khống, mới có thể đem người thương đến loại tình trạng này, rồi lại chỉ cùng tử vong một đường chi cách. Bọn họ biết nhà mình chủ tử đáng sợ. Nhưng là hiển nhiên, bọn họ đối nhà mình chủ tử năng lực đánh giá cao vẫn là đại đại xem nhẹ. Không phải bọn họ nhát gan, không dám tưởng, thật sự là bọn họ ra chủ tử đã khủng bố tới rồi biến thái trình độ, vô pháp đánh giá A. Nhìn nhìn trên giường nằm nam tử, lại xem xét vừa rồi nói cho bọn họ, Bọn họ ra chủ tử vì sao phát cuồng tự mình động thủ Giản Vân, mọi người sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Chủ tử giống như, thực để ý lý cô nương A. Rốt cuộc, có dũng si lấy hết. Can đảm hỏi Giản Vân một câu. Đối với như vậy hỏi chuyện, Giản Vân chỉ cho bọn họ hai chữ trả lời. Ha ha. Cười xong, xoay người rời đi. Loại này vấn đề còn muốn hỏi ra tới, ngu ngốc sao? Lưu lại liên can người chờ ở phòng trong phát ngốc. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có người sợ hãi mở miệng. Ta cảm thấy, về sau đối Lý Cô Nương muốn thực kính trọng thực kính trọng. Lý Cô Nương chính là chúng ta đương ra chủ mẫu, bất kính trọng Lý Cô Nương kính trọng ai? Ai cũng. Không thể khi dễ Lý Cô Nương. Dám động Lý Cô Nương, trừ phi dấm lên ta thi thể qua đi. Phòng trong một tiếng tiếp một tiếng tỏ lòng trung thành nói, làm giảng vân vô ngữ đỡ chán. Bọn người kia này vỗ mông ngựa bất quá, ngấm lại nhà hắn chủ tử thái độ. Nhưng cái đó ra hỏa có thể có cái này, giác ngộ thật sự là quá bình thường. Người nói cái gì? Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn về phía Húc Xuân, nàng cảm thấy chính mình khả năng xuất hiện ảo giác. An ninh hậu phủ lâm. Phu nhân phái người tới đón tiểu thư, ra cửa một tự. Húc Xuân mở miệng lại lặp lại một lần. An ninh hậu phủ lâm phu nhân, kia chẳng phải là nàng mẫu thân sao. Chỉ là Lý Hương Vân không có chút nào kích động, chỉ cảm thấy trong lòng một trận cách ứng. Phái người tới đón, nói thật dễ nghe. Căn bản là mặc kệ nàng có phải hay không có việc có hay không thời gian. Cũng đã an bài người lại đây tiếp nàng qua đi Đây là cỡ nào cao cao tại thượng coi rẻ à Chỉ cần lâm phu nhân một Phân phó, mặc kệ nàng đang làm gì Đều hẳn là qua đi Có thể bị hậu phủ phu nhân tiếp kiến Đây là cỡ nào vinh hạnh sự tình Lý Hương Vân đáy mắt hiện lên nồng đậm châm trọc Tuy nói nàng không có nguyên chủ ký ức Căn bản là không biết bị thu dưỡng phía trước sự tình Nhưng là, đối với nàng cái này mẫu thân Nàng thật đúng là thích không nổi Chẳng lẽ, này nhà cao cửa rộng trong đại viện thân tình, đều là như thế này đạm mạc, cho ta chuẩn bị quần áo, Lý Hương Vân đứng dậy, dù cho trong lòng không thoải mái, nhưng là, nàng vẫn là muốn gặp một lần nàng mẫu thân, rốt cuộc có quá nhiều nghi hoặc, làm nàng khó hiểu, dùng nguyên chủ thân thể, nàng phải cho nguyên chủ một công đạo, là, húc xuân hành lễ đồng ý, theo sau còn nói thêm, cô nương nếu là không nghĩ thấy, không cần miễn cưỡng, hết thảy đều có chủ tử. Lý Hương Vân nhướng mày, hậu phủ phu nhân cũng có thể. Có thể. Húc Xuân khẳng định trả lời. Lý Hương Vân phụt một tiếng cười, trong. Lòng bởi vì lâm phu nhân kia cao cao tại thượng tư thái mà sinh ra buồn bực nháy mắt bị trịnh Dục thịnh hành động cấp ấm hóa. Nếu là không có trịnh Dục thịnh phân phó, Húc Xuân một cái nha hoàng tự nhiên là không dám làm như thế chủ. Cho nên, gia hỏa kia đây là nhiều cẩn thận, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều công đạo A. Tâm tình một hảo, mặt khác vấn đề nhỏ đều không gọi sự, Lý Hương Vân cười tủng tỉm nói, không có việc gì, ta đi gặp nàng, nhìn thấy Lý Hương Vân trên. Mặt một lần nữa có ý cười, Húc Xuân cũng cao hứng đi cho nàng chuẩn bị ra cửa xiêm oai nàng cùng Lý Hương Vân ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là cô nương người hảo, lại là nhà hắn chủ tử đặt ở đầu quả tim người, nàng đương nhiên hy vọng cô nương vô cùng cao hứng, nhanh chóng giúp đỡ Lý Hương Vân đổi hảo quần áo, vãn một cái đơn giản kiểu tóc. Lý Hương Vân cũng không có mang nha hoàn, mà là một mình ra cửa thượng lâm phu nhân phái tơi xe ngựa, chờ tới rồi địa phương. Lý Hương Vân bị mang vào lịch sự tao nhã nhá gian, trên bàn đã mang lên nước trà điểm tâm, phòng trong có đẹp đẽ quý giá huân hương. Một thân hoa phục lâm phu nhân ngồi ở thủ vị, liền như vậy bình tĩnh nhìn bố y bố váy Lý Hương Vân đi vào tới, vẫn không nhúc nhích, như cũ yêu nhá uống trà. Cũng là, nhân ra là hậu phủ phu nhân, lại như thế nào sẽ bởi vì Lý Hương Vân tiến vào có điều tỏ vẻ. Nàng đây là chờ Lý Hương Vân cho nàng hành lễ đâu. Lâm phu nhân. Lý Hương Vân hành lễ. Sau đó liền chính mình kéo ra ghế dựa, ngồi xuống. Như vậy làm càn hành động, làm Lâm phu nhân cao mày. Căn bản là không cần Lâm phu nhân nói chuyện. Bên người nàng nha hoàn trực tiếp quát lớn ra tiếng, làm càn. Phu nhân không làm ngươi ngồi, ngươi cũng dám ngồi, hiểu hay không quy củ. Lý Hương Vân chấp một chút đôi mắt kỳ quái hỏi, không phải Lâm phu nhân mời ta tới làm khách sao? Mời tới khách nhân, làm khách nhân đứng. Lý Hương Vân khó hiểu hơi hơi nghiêng đầu nhìn. Về phía lâm phu nhân, đây là trong kinh thành quy củ. nha hoàn sắc mặt biến đổi, nàng chính là không nghĩ tới Lý Hương Vân cũng dám như vậy lấy lời nói nghẹn nàng. Ta là từ nông thôn đến, thật đúng là không hiểu này kinh thành quy củ. Nguyên lai hoan quý thế ra là cái dạng này quy củ A, thật là kiến thức. Lý Hương Vân cảm thang nói, nhưng là, thân mình lại động đều không có động một chút, ngồi ổn đâu. Ngươi, nhà hoàng còn muốn nói nữa cái gì Lại bị lâm phu nhân dơ tay Cấp ngăn cản Ngươi trước đi xuống Là Nhà hoàng vội vàng lên tiếng Hành lễ lúc sau lui đi ra ngoài Chẳng qua ở đi ngang qua Lý Hương Vân thời điểm hung tợn chứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Phát tiết xong trong lòng không thoải mái Lúc này mới đi ra ngoài Nhã gian môn bị quan hảo Lý Hương Vân tin tưởng Phụ cận cũng bị lâm phu nhân an bài hảo Người nhìn chầm chầm Tuyệt đối sẽ không có người nghe lén Đến nỗi Lâm phu nhân muốn nói gì đó chính là chuyện của Nàng Lý Hương Vân không có một chút uống trà hứng thú Nhìn đến Lâm phu nhân nàng liền bực bội Lý Hương Vân Người phiêu hương các mua bán làm không tồi Lâm phu nhân đem trong tay trung trà buông Nhìn về phía Lý Hương Vân Đây là từ Lý Hương Vân vào cửa tới nay Lâm phu nhân lần đầu tiên con mắt xem nàng Tương đương không tồi Lý Hương Vân là một chút cũng chưa khiêm tốn Gật đầu nói Lâm phu nhân cười Xem ra ngươi cùng vấn thiên các hợp tác vẫn là thực vui sướng. ân tương đương vui sướng. Lý Hương Vân thoải mái hào phóng thừa nhận xuống dưới. Ngươi đã có như vậy bản lĩnh, lúc trước ở trường bình thôn thời điểm, như thế nào không hiển lộ ra tới. Lý Hương Vân không biết điều làm lâm phu nhân đối nàng ấn tượng là càng ngày càng kém, nhưng nàng vẫn là vẫn duy trì hậu phủ phu nhân tự phụ cười hỏi. Ta nhớ rõ ngay lúc đó ngươi cùng hiện giờ, khác nhau rất lớn. Lý Hương Vân cười chậm gì gì hỏi một câu, Lâm Phu Nhân những việc này cùng ngươi có quan hệ gì đâu Lâm Phu Nhân trên mặt tự phụ tươi cười nhanh chóng cứng đờ, theo sau lại khôi phục bình thường, rốt cuộc là hậu phủ Phu Nhân, là gặp qua đại trường hợp sao lại dễ dàng bị Lý Hương Vân như vậy nói mấy câu cấp khí đến mất đúng mực ta chỉ là tò mò chính mình nữ nhi nhiều năm như vậy rốt cuộc là cùng cái dạng gì người ở ở chung, Lâm Phu Nhân thanh âm một chút biến hóa đều không có, chính là lời nói kiêu căng là như vậy tâm. Cho rằng nàng, muốn cùng Lý Hương Vân nói chuyện sao, nàng bất quá là xem ở chính mình nữ nhi mặt mũi thượng, mới hưu tôn hàng quý lại đây cùng Lý Hương Vân gặp mặt. Lý Hương Vân cười nhạo một tiếng, ngươi nữ nhi có liên quan tới ta? Ngươi nếu là đồng dạng bị Lý ra thu dưỡng nữ nhi, tốt xấu cũng coi như là nghiên nhi tỷ tỷ Ở kinh thành vẫn là nhiều chú ý một chút, đừng làm nghiên nhi nhân ngươi mà hổ thẹn. Lâm phu nhân mặt vô biểu tình gõ Lý Hương Vân, nàng chính là vẫn luôn đều nửa rũ. Mắt, lấy cao cao tại thượng trưởng bối thân phận giáo huấn Lý Hương Vân Người này chính là chính mình mẫu thân Lý Hương Vân ở trong lòng mắng một tiếng Dựa, may mắn nàng không phải nguyên chủ Nếu là nguyên chủ nói, nhìn thấy như vậy mẫu thân không được tức chết Lâm phu nhân, ngươi nhưng thật ra thực giữ gìn ngươi nữ nhi A. Lý Hương Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói Ta nữ nhi, ta tự nhiên yêu thương Lâm phu nhân mở miệng, trong thiên hạ chẳng lẽ còn có không yêu thương chính mình hài tử cha mẹ sao? Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ ta mới là ngươi hài tử đâu." Lý Hương Vân cố ý làm ra trở mong bộ dáng tới, "Ngươi xem ta cũng là bị Lý gia thu dưỡng." Lâm phu nhân lần này kia một đôi tôn quý đối mắt rốt cục là hoàn toàn mở, chỉ tiếc, nhìn về phía Lý Hương Vân ánh mắt là tràn đầy khinh thường. Đó là thượng vị giả thói quen cao cao tại thượng ánh mắt ở nàng trong mắt, Lý Hương Vân căn bản là không phải một người Là càng chuẩn sắc một chút nói. Là không xứng làm nàng để vào mắt người. Ta hải tử. Sẽ không như thế không giáo dưỡng. Lâm phu nhân khóe môi khẽ động. tràn đầy châm trọc cùng khinh thường. Một người có một người mạnh. Người khác là giả mạo không tới. Nếu không phải chính mình phúc khí. Đoạt lúc sau. Chỉ biết chịu không nổi. Lâm phu nhân nói làm Lý Hương Vân trong lòng nói không nên lời buồn bực. Đây là nguyên chủ mẫu thân. Nàng không phải chính chủ nhi nghe đều không. Thoải mái. Lâm Phu Nhân thật xác định chính mình không nhận sai Lý Hương Vân cười hỏi Ta không đến mức liền chính mình thân sinh nữ nhi đều nhận không ra Lâm Phu Nhân khẳng định nói Nói xong câu này lúc sau Kia ý vị thâm trưởng ánh mắt ở Lý Hương Vân trên người dạo qua một vòng Ngươi nếu là tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ Ta khuyên ngươi vẫn là đừng phí cái này tâm tư Cho ngươi một cái lời khuyên Nịnh nó sẽ không có kết cục tốt Lâm Phu Nhân nói xong Làm một cái thỉnh thù thế kia ý tứ chính là Lý Hương Vân có thể lăn Lý Hương Vân cười nàng đương nàng không biết giận là thế nào Lâm Phu Nhân cho nên ngươi đem ta mời đi theo là muốn làm gì Lý Hương Vân cố ý cắn trọng cái kia thỉnh tự này cũng không phải là nàng muốn lại đây là vị này Lâm Phu Nhân ba ba thỉnh nàng lại đây ta chỉ là tò mò nhà ta nghiên nhi khi nào nhiều như vậy một cái có bản lĩnh tỉ tỉ Lâm Phu Nhân hừ một tiếng lại dùng cái loại này khinh miệt ánh mắt quét Lý Hương Vân một vòng liền đi theo đánh giá cái gì hàng hóa dường như. Đương nhiên, Lâm Phu Nhân trong miệng cái này, có bản lĩnh, hiển nhiên không phải cái gì lời hay là được. Lý cô nương, nhà ta nghiên nhi tính tình đơn thuần, phiền toái ngươi về sau không cần khi dễ nàng, cũng không cần đánh nàng danh nghĩa ở bên ngoài làm chuyện gì. Ta đi, tấu nàng, thành không. Dù sao cái này Lâm Phu Nhân lại không thừa nhận nàng là nàng nữ nhi, như vậy đánh người. Không xem như ngỗ nghịch bất hiếu đi, trong lòng ở bốc hỏa, nhưng là... Nghĩ tới nguyên chủ Lý Hương Vân vẫn là ngạnh sinh sinh nhìn xuống, nếu là không có nguyên chủ, nàng liền tính là xuyên qua lại đây cũng vô pháp mượn xác hoàn hồn, như vậy đánh nguyên chủ nương, chung quy là không tốt. Vốn gii nghĩ, nếu là Lâm phu nhân bị người che mắt, nàng có thể cho nàng chậm rãi tiếp thu, sau đó hảo hảo hiếu kính nàng, cho dù là Lâm phu nhân có khổ chung, vô pháp nhận hồi chính mình, nàng cũng có thể thông cảm, liền tính không ở bên người tận hiếu, nhưng là nên có hiếu kính là tuyệt đối không phải ích Ai thành tưởng, Lâm Phu Nhân cách làm lại là như vậy đã thương người. Lâm Phu Nhân, ta cảm thấy ngươi nghĩ sai rồi một chút đi. Lý Hương Vân cười, so sánh với, ta có phiêu hương các, Lâm Nhá Nghiên có cái gì? Ai không biết vấn thiên các bán món kho đều là ta cung cấp, như vậy tài phú tích lũy, là nàng có thể so. Còn có, đừng cùng ta nói cái gì Hoàng. Thân Quốc thích, Lý Hương Vân cười nhạo nói, thế ra thế cường, Hoàng thất như thế nào còn cần ta nói cái gì sao? Lâm Phu Nhân vẫn luôn cao cao tại thượng trên mặt Rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh trầm ổn Ẩn ẩn tức giận hình thành Hung tợn nhìn chầm chầm Lý Hương Vân Ngươi dám can đảm nói hoàng thất không bằng thế ra Ta có nói như vậy sao Này không phải ngươi nói sao Lý Hương Vân buồn cười mở ra đôi tay Biểu tình vô tội đến cực điểm Ngươi, Lâm Phu Nhân chán nản, đột nhiên một phách cái bàn Hảo một chương khéo mồm khéo miệng Lý Hương Vân nhún vai Cười nói, này cũng phân người Lâm Phu Nhân không thừa nhận nhận sai người, không thừa nhận nàng là nàng nữ nhi chẳng phải là càng tốt. Như vậy, liền không có cái gọi là hiếu đạo đè ở nàng trên đầu. Về sau đại gia ai cũng đừng phản ứng ai, vừa lúc. Hảo, Hảo, Lâm Phu Nhân hợp với nói vài tiếng Hảo, mặt trầm như nước, xem ra là thật sự khí tàng nhẫn. Ở Kinh Thành, ai dám? Như vậy cùng nàng nói chuyện, ai không biết nàng cùng đương kim hoàng hậu quan hệ. Phải biết rằng, bệ hạ chính là đối hoàng hậu nhất vãng tình thâm. Đến nay hậu cung bên trong đều không có một cái phi tử, liền hướng về phía này quan hệ, liền tính là thế ra người cũng đối nàng kính trọng vài phần, không thể tưởng được, hôm nay, thế nhưng bị một cái nông thôn đến lỗ máng thôn cố cấp chống đối, cái này làm cho nàng như thế nào có thể không khí, xem ra ta thỉnh ngươi tới thật, là đúng rồi, về sau không cần cùng nghiên nhi lui tới, không cần vọng tưởng dính nghiên nhi quang vì ngươi hành tiện lợi, Lâm Phu Nhân tức muốn hột máu cảnh cao nói, Lý Hương Vân buồn cười hỏi, ta phiêu hương các còn cần dính nàng quang. Nói, Lý Hương Vân tò mò đánh giá một chút Lâm Phu Nhân, hỏi, Lâm Phu Nhân, ngươi đầu óc không thành vấn đề đi. Làm càn, Lâm Phu Nhân đột nhiên mạnh mẽ một phách cái bàn, giận dữ hỏi nói, ngươi có biết ngươi là ở với ai nói chuyện? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ta liền có thể làm ngươi ở đại tinh hoàn toàn biến mất. Uy hiếp nàng A, đáy lòng cười nhạo một tiếng, nàng sợ quá nga Lý Hương Vân một tay chi má, khí định thần nhàn. Chậm gì gì nói, có thể a chẳng qua, ta không được rõ lắm, này an ninh hậu phủ có thể hay không khiêng được vấn thiên các. Lâm phu nhân vừa nghe Lý Hương Vân nói, kia sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi dường như, hung tợn ánh mắt đinh ở Lý Hương Vân trên người, đó là hận không thể ở. Trên người nàng đào ra mấy cái huyết lỗ thủng tới. Kỳ thật, Lâm phu nhân, người tốt nhất không cần hành động theo cảm tình. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói, rốt cuộc vấn thiên các mang đến tiền lời chính là tràn đầy quốc khố nhà giàu ngươi cảm thấy ngươi làm ta biến mất, Vân Thiên Các sẽ không điều tra. Ngươi đoán một cái đến lúc đó có thể hay không kinh động bệ hạ? Đột nhiên thiếu nhiều như vậy thu nhập từ thuế bệ hạ sẽ là cái cái gì tâm tình? Lý Hương Vân tâm tắc. Có thanh thanh nhẹ, tức giận đến Lâm phu nhân là hật không thể xé lạn Lý Hương Vân gian trà sắc mặt, nhưng là nàng lại không có biện pháp, chỉ có thể là thở phì phì ngồi ở tại chỗ, tức giận đến chính mình ngược đau, lại không thể động nàng nửa phần. Lâm phu nhân nếu là không có chuyện khác Ta liền đi trở về Rốt cuộc ta thời gian này chính là tương đương giá trị tiền Không thể tùy tiện lãng phí Hoàn toàn làm lơ rớt Lâm phu nhân kia khó coi muốn chết sắc mặt Lý Hương Vân Tiếp tục cười tủng tỉm nói Lâm phu nhân cáo từ Lý Hương Vân yêu nhá đứng dậy Đối với Lâm phu nhân hành lễ Vui vẻ thoải mái rời đi Rõ ràng hành lễ người là Lý Hương Vân Nhưng là Lâm phu nhân lại cảm giác được vô cùng nhục nhá Nàng thế nhưng bị một cái từ nông thôn đến thôn cô cấp nhục nhá. Đáng giật. Lâm phu nhân trực tiếp tạp trên bàn cái ly. Cả kinh canh giữ ở ngoài cửa nha hoàn vội vàng tiến vào. Phu nhân, ngài, hồi phủ. Lâm phu nhân cắn răng nổi giận quát. Một tiếng. Cái này không biết điều Lý Hương Vân. Làm nàng lại đây là tưởng gõ nàng một phen. Nếu là Lý Hương Vân thức thời nói. Nàng không ngại cho nàng một ít chỗ tốt. Ai thành tưởng. Cái này không biết điều đồ vật. Quả thật là bùn nháo chết không lên tường. Lý Hương Vân về tới trong phủ, vẫn là thở phì phì. Đây là cái gì nương A May mắn nàng không phải nguyên chủ. Lâm phu nhân ra cửa, vừa thấy cửa xe ngựa thiếu một chiếc, mày nhăn lại chất vấn nói, kia chiếc xe ngựa đâu? Gã sai vặt khẩn trương bẩm bao nói, đưa Lý cô nương đi. Còn đưa thôi. Lâm phu nhân tự nhiên là khó chịu. Ở nhà gian, nàng ở Lý Hương Vân nơi đó bị khí, cuối cùng còn muốn cho nàng trong phủ xe ngựa đưa Lý Hương Vân trở về. Như thế nào chuyện tốt đều làm nàng chiếm. Nhưng ở trên đường cái Lâm Phu Nhân tổng không hảo mất dáng vẻ. Chỉ có thể là cô nén một bụng khí trở về hậu phủ. Chờ hắn trở về. Lập tức làm hắn tới gặp ta. oán hận ném xuống câu này lúc sau. Lâm Phu Nhân. Vội vàng trở về chính mình sân. Tâm Phúc Nha Hoàn vội vàng đuổi kỷ. Làm phiền tiểu ca. Lý Hương Vân xuống xe ngựa. Trực tiếp đưa cho đánh xe gã sai vặt một cái túi tiền. Đa tạ cô nương. Gã sai vặt tiếp nhận tới nhéo, trên mặt tươi cười lập tức lại sán lạn vài phần. Vốn dĩ đưa Lý Hương Vân trở về, là hắn bổn phật, bị nói lời cảm tạ, đã làm hắn thụ sủng nhược kinh. Hắn chỉ là hậu phủ đánh xe gã sai vặt, khi nào bị người cảm tạ, làm đúng rồi là hẳn là, sai rồi kia. Chính là muốn xúi quẩy, ai thành tưởng Lý Hương Vân lại là như vậy khách khí, không chỉ có nói lời cảm tạ, lại còn có cho hắn tiền thưởng. Hắn dùng tay nhéo liền biết, nơi này chừng một lượng bạc từ A. Gá sai vặt giá xe ngựa vô cùng cao hứng trở về an ninh hậu phủ, mới vào cửa đã bị người thông chi, vội vàng chạy tơi phu nhân sân, thấp thỏm quỳ xuống hành lễ, đôi mắt vẫn luôn bất an nhìn chầm chầm mặt đất, liền hắn ở hậu phủ vị trí, khi nào luôn được đến bị phu nhân triệu. Kiến A, cảm giác không có chuyện gì tốt nha, ai làm ngươi đưa Lý Hương Vân trở về. Lâm phu nhân lạnh giọng chất vấn nói, ta hậu phủ xe ngựa là tùy tiện cái gì hạ tam làm người đều có thể ngồi sao. Gã sai vặt doa choáng váng, chỉ có thể không ngừng dập đầu. Chỉ tiếc, không ngừng xin tha đổi lấy chính là Lâm Phu Nhân một hồi thoá mạ, cộng thêm 10 bản từ trừng phạt, lúc này mới bị thả trở về. Phu Nhân, ngài mau xin bớt giận, vì người như vậy tức điên thân mình không? Đáng giá, nhà hoàn vội vàng khuyên. Lý Hương Vân nơi nào tới mặt, đi thời điểm thế nhưng còn dám ngồi hậu phủ xe ngựa. Lâm Phu Nhân tức giận đến thẳng chụp cái bàn. Phu nhân, ngài hà tất cùng một cái nông thôn đến thôn cô so đo đâu. Nha hoàn không ngừng nói giải sầu nói, nàng không từ ngài nơi này chiếm được tiện nghi, đây là cô ý chọc giận ngài đâu. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm nàng thực hiện được a. Lâm phu nhân nghe đến đó, lúc này mới thật giải phun ra một hơi. Ấn, ta sao có thể làm cái kia tiện nhân thực hiện được. Khó trách nghiên nhi cũng mắc mưu của nàng, Lý Hương Vân thật là quá tiện. Lâm phu nhân mắng vài câu, trong lòng rốt cục là thoải mái. Mà ở Hà Nhân trong phòng Bị đánh 10 đại bản tử gã sai vặt Ủy khuất ghé vào ngạnh bang bang giường Ván gỗ thượng lầu bầu Việc này lại ta sao Phu nhân đem người mời tới Chẳng lẽ không nên đưa trở về sao Được rồi Ngươi mau cầm miệng đi Bên cạnh chiếu cố hắn gã sai vặt vội Vàng bưng kín hắn miệng Cảnh giác lại lo lắng tả hữu nhìn nhìn Xác định bọn họ nhà ở phụ cận không ai Lúc này mới buông lỏng tay ra Ngươi nhỏ giọng điểm nhi Muốn chết A, Ai bản tử vẫn là không đủ Thế nào? Ta, bị đánh gá sai vặt ủy khuất muốn biện bạch, hắn đồng bạn trực tiếp đánh gãy hắn nói, ngươi cái gì ngươi? Ở trong phủ ngươi còn tưởng nói cái thị phi đúng sai sao? Không muốn ngươi mệnh liền tính ngươi nhặt tiện nghi, bị đánh gá sai vặt ủy khuất muốn khóc. Hắn rốt cuộc làm sai cái gì A Được rồi, chúng ta làm hạ nhân, còn không phải là như vậy mệnh sao? Ngươi xem có tiền người, ai để mắt chúng ta? Đồng bạn an ủi hắn một câu, làm hạ nhân a Phải nhận mệnh. Lý cô nương liền đối người hào. Gã sai vặt rất nhỏ thanh rất nhỏ thanh lẩu bầu một câu. Chỉ là, thanh âm nhẹ trừ bỏ hắn ở ngoài. Ngay cả mép giường đồng bạn đều không có nghe được. Lý hương vân trở về lúc sau cũng là trong lòng buồn bực. Một buồn bực, liền phải tìm điểm. Sự tình làm, sau đó người trong phủ có lộc ăn. Cô nương, về sau vẫn là đừng làm nhiều như vậy ăn. Húc xuân cấp Lý hương vân bưng lên nước trà, Nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên một câu. Không thể ăn sao. Lý Hương Vân kỳ quái nhìn Húc Xuân, nàng khác không được, đối chính mình chủ nghệ vẫn là tương đương có tin tưởng A, không có biện pháp, đời trước là cái đồ tham ăn, kiếm đủ rồi tiền lúc sau, nàng không chuyện khác, chính là nghiên cứu ăn hưởng thụ, ăn ngon. Húc Xuân lời này, thật sự không phải khen tặng, tuyệt đối ăn ngay nói thật, nô tỷ liền không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, chỉ là cô nương luôn là làm như vậy cơm, sẽ mệt. Lý Hương Vân phụt một tiếng bật cười. Húc Xuân, ngươi rất giống nhà ngươi chủ tử A. Hắn A, cũng là không nghĩ ta mệt. Cái này cũng sẽ lây bệnh sao. Có cái như vậy quan tâm người chủ tử, bên người người cũng đều sẽ như vậy quan tâm người. Nhà ngươi chủ tử chính là cái chi kỷ người. Lý Hương Vân cảm khái một. Tiếng, Húc Xuân bưng miệng cười, khoái mắt dư quang bất động thanh sắc bay nhanh liếc mắt một cái cửa sổ phương hướng. Cô nương, lời này nói sai rồi. Ân. Lý Hương Vân khó hiểu nhìn Húc Xuân, mở mịt chấp một chút đôi mắt, ta nơi nào nói sai rồi. Nhà ta chủ tử cũng không phải là một cái chi kỷ người. Húc Xuân nói làm ra một cái sợ hãi biểu tình tới, đáng thương vô cùng chấp tay hành lễ đối với Lý Hương Vân cầu tình. Cô nương cần phải vì ta bảo mật a, ngàn vạn không cần. Nói cho chủ tử, ta nói những lời này. ân. Lý Hương Vân gật gật đầu, đây là chúng ta tiểu bí mật. Khuê mật chi gian tổng hội có chính mình lặng lẽ lời nói sao? Nhà ta chủ tử A, là cái gì đều không bỏ trong lòng, liền tính là chúng ta này đó đi theo chủ tử bên người nhiều năm người A, chủ tử là đôi chúng ta thực hảo, chỉ là chi kỷ loại chuyện này, thật sự chưa nói tới. Húp Xuân nói xong, lại vội vàng giải thích một câu, không phải nói chủ tử cao cao tại thượng, mà là, chủ tử cái gì đều không bỏ ở trong lòng, chủ tử trong lòng A, liền chính hắn đều không có bỏ vào đi, hướng chi người khác, Lý Hương Vân nghe, mím môi, đau lòng nhíu mày. Như vậy đến nhiều khổ a Một người, liền chính mình đều không bỏ trong lòng Đó là đối với nhân sinh đã từng nhiều tuyệt vọng quá Mới biến thành như vậy a Nhìn thấy Lý Hương Vân phản ứng Húc Xuân Tâm cười thầm Trên mặt lại là một chút đều không có toát ra tới Nàng tiếp tục nói Chính là, từ gặp cô Nương, nhà ta chủ tử liền cùng thay đổi một người dường như Cô Nương, có người a Nhà ta chủ tử chính là sống lại Lý Hương Vân nghe đến đó, cười Không phải bởi vì trịnh dục thịnh đối nàng có bao nhiêu coi trọng Mà là, hắn sống lại Kỳ thật cũng là vì hắn, ta cũng sống lại Lý Hương Vân nhấp môi suy suy cười Kia từ trong lòng nổi lên vui sướng là như thế nào đều khống chế không được Kỳ thật đi, Lý Hương Vân nói đến cái này thời điểm Còn có điểm tiểu ngược Ngùng, nhưng là, trong khoảng thời gian này cùng húc xuân ở bên nhau Liền cùng tỉ muội dường như Nàng ở chỗ này lại không có khuê mật Tự nhiên đem húc xuân trở thành khuê mật Nói điểm thuộc về khuê mật chi gian tiểu bí mật Ta rất không thích thành thân loại chuyện này A, Chính là cùng nam nhân ở chung Ta cũng không nghĩ sẽ có siêu việt bằng hữu huynh để chi gian quan hệ A. Húc Xuân giật mình bưng kín môi Theo sau lại phụt một tiếng bật cười Kia Cô nương Có Phải hay không Bởi vì chúng ta chủ tử thật tốt quá Cho nên Cô nương liền động tâm Ân cái này ta cũng không biết Lý Hương vân đẻ đẻ chính mình ngực Nói đến cái này gương mặt hơi hơi có chút nóng lên Cũng không biết khi nào bắt đầu Trong lòng ấm Cùng hắn ở bên nhau liền cao hứng Đặc biệt ngươi vừa rồi nói Bởi vì ta Hắn sống lại Lý hương vân đẻ thấp thanh âm Lặng lẽ ngượng ngùng cùng Húc Xuân nói Cái này a, So với hắn coi trọng ta Ta còn vui vẻ Cô Nương Ngươi cũng thật thiện lương Húc Xuân che lại môi cười tủm tỉm nói Chủ tử đã biết nhất định phải cao hứng hỏng rồi Đặc biệt là bọn họ ra chủ tử võ công cao cường Như vậy lặng lẽ lời nói A liền tính là cách tường, cũng có thể nghe được. Ai nha, loại chuyện này, ta sao có thể nói với hắn đâu? Lý Hương Vân ruôi tay, thẹn thùng nhẹ nhàng chụp húp xuân một chút. Ngươi về sau gặp được thích người sẽ biết. Thật sự ái một người A, chính là hy vọng hắn hảo, hắn càng tốt A, chính mình mới càng cao hứng. Chờ ngươi chừng nào thì, gặp được người mình thích sẽ biết. Lý Hương Vân nói tới đây, phụt một tiếng bật cười. Trước kia nàng cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày. Kia không biết muốn cái gì lúc. Húc Xuân than nhẹ một tiếng nói. Sẽ gặp được. Lý Hương Vân làm người từng trải. Vỗ vỗ Húc Xuân bả vai. Việc này a thật sự không phải chính mình có thể khống chế. Nàng căn bản chính là bài xích hôn nhân. Không nghĩ tới. Kết hôn. Ai thành tưởng. Này luyến ái liền như vậy bất chi bất giác nói thượng. Là. Sẽ gặp được. Húc Xuân cười hì hì nói. Cô nương. Ta đi xem nước ấm. Ân, Lý Hương Vân gật gật đầu, không hề có hoài nghi cái gì, lấy quá bên cạnh thoại bản nhìn lên, ở cổ đại chính là điểm này không tốt, không có gì giải trí, nhìn trong chốc lát thoại bản, cửa phòng một vang, Lý Hương Vân cũng không có để ý, tưởng húc xuân lộng nước ấm tới, làm nàng đi rửa mặt, húc xuân, ta, Lý Hương. Vân nói còn không có nói xong, đã bị quen thuộc hữu lực cánh tay dài cấp khoanh lại, dây tiếp theo, liền rơi vào rồi rắn chắc ấm áp trong lòng ngực. Lý Hương Vân kinh hỉ ngẩn đầu, nhìn đã lâu gặp mặt người, ngươi chừng nào thì trở về. Vừa trở về, trịnh Dục thịnh cánh tay dài khoanh lại Lý Hương Vân mảnh khảnh vòng eo, vùi đầu ở nàng phát gian, người thuộc về nàng thanh hương. Làm sao vậy? Lý Hương Vân cảm thấy trịnh Dục thịnh cảm xúc có điểm không quá thích hợp. Ôm! Nàng động tác thực dùng sức, hơn nữa tim đập tốc độ thực mau. Đây là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là tưởng ngươi. Nhận thấy được Lý Hương Vân lời nói lo lắng, trịnh rục thịnh kia kích động tâm tình như thế nào cũng vô pháp bình phục. Nàng quả nhiên là đem hắn đặt ở đệ nhất vị, sợ hắn xảy ra chuyện. Hắn chính là ở bên ngoài khống chế đã lâu, mới tiến vào. Chính là sợ húc xuân vừa ly khai hắn liền tiến vào sẽ bại lộ hắn nghe lén sự tình. Trời! Biết, hắn dùng bao lớn tự chủ mới không có lập tức vọt vào tới, đem người xoa tiến chính mình trong lòng ngực, hảo hảo thân một thân. Hương Vân sao lại có thể như vậy đáng yêu? Tốt như vậy, thật là ai chết nàng, trịnh Dục thịnh vừa thốt lên xong, Lý Hương Vân ngượng ngùng rụt rụt, chẳng qua, bị người nào đó ôm vào trong ngực, như vậy vừa động, hình như là nàng cố ý muốn hướng trong lòng ngực hắn dựa dường như, làm cho Lý Hương Vân trên mặt càng năng, vùi đầu ở trong lòng ngực. Hắn, đương đá điều, tuy nói có điểm ngượng ngùng nhưng là, Lý Hương Vân trong lòng chính là ngọt, hắn liền như vậy tưởng nàng A, nghe hắn này tiếng tim đập thình thịch thình thịch nhảy đến nhưng nhanh trong lòng liền cùng có mặt đường dưới ánh mặt trời ấm áp hóa khai, Lý Hương Vân trộn cắn môi dưới không tiếng động cười cong đôi mắt. Ký thật nàng cũng tưởng hắn sao? Hoàng cung bên trong, Đặng Công công lãnh giản Vân đi vào. Hành lễ lúc xong, giản Vân đem vật chứng trình lên, hoàng thượng nhanh chóng xem xét, sắc mặt cũng không có quá lớn dao động, hắn đã sớm biết bên kia quan viên đại khái tình huống, chẳng qua nơi đó người là nghiêm gia, nếu là vô duyên vô cớ đi động nói Căn bản là không có khả năng, hắn không phải không phái hơn người đi điều tra, chỉ tiếc, nơi đó đều là nghiêm ra người, phái đi người căn bản là điều tra không ra cái gì, để cho người buồn bực chính là, còn không thể trực tiếp cùng nghiêm ra đối thượng, nghiêm ra chính là nội tình thâm hậu thế gia, hoàng thất, chỉ có thể ở trong kẽ hở cầu sinh tồn, hảo, hoàng thượng đại khái xem xong, trong lòng thật phần thông khoái, có này đó chứng cứ, bên kia quan viên liền có thể động nhất động, Bằng chứng như núi, liền tính là nghiêm gia, cũng bảo không được bọn họ. Lần này vất vả lệ vương. Hoàng thượng cười nói, hắn liền biết, chỉ cần trịnh Dục thịnh ra ngựa, liền không có hắn làm không được sự tình. Chỉ tiếc A trịnh Dục thịnh luôn. Luôn mặc kệ nhàn sự. Không sai, quốc gia đại sự, với hắn mà nói bất quá chính là nhàn sự. Lệ vương đâu? Hoàng thượng hỏi một câu, chính là bị thương. Nói cách khác, vì sao không phải trịnh Dục thịnh tiến cung? Giản Vân cung kính đáp lời, Vương ra đi xem Lý Cô Nương, Hoàng thượng, Đặng Công Công, cho nên nói, quốc gia đại sự ở trịnh Dục thịnh trong lòng, thật là thực nhàn nhàn sự A Giản Vân đem nhà hắn chủ tử phân phó sự tình đều xong xuôi lúc sau, lúc này, mới hồi lệ Vương Phủ, không chút nào ngoài ý muốn, như cũ không có nhìn đến nhà hắn chủ tử bóng dáng, đây là ở Lý Cô Nương nơi đó ở lại đi, đừng tưởng rằng hắn không biết. Nhà hắn chủ tử đã sớm làm húp xuân ở Lý Cô Nương trong phủ cấp bố trí phòng, phương tiện nhà hắn chủ tử ngủ lại. Lúc này trịnh Dục thịnh nơi nào có thời gian đi quản giảng vân nghĩ như thế nào, hắn đang ở cùng Lý Hương Vân tức giận bất bình cáo trạng, một túi thịt khô liền như vậy tất cả đều cấp sái. Nhìn liền cùng không có ăn đến ăn vặt tiểu hài tử dường như người nào đó, Lý Hương Vân nhìn không được cười cái không ngừng, không có việc gì, ta ngày mai lại cho ngươi làm, làm thịt khô so làm trà bông bớt việc nhiều, ân. Trịnh Dục Thịnh cao hứng, trong lòng đã chịu thương tổn rốt cuộc bị vuốt phẳng, lần này diệt phỉ trở về, một đường hắn đều không thoải mái, càng muốn những cái đó láng phí rất thịt khô trong lòng càng buồn bực, vẫn là nhìn thấy Hương Vân hảo, lập tức, hắn liền cao hứng, những người đó ngươi đều thu được dưới chướng không thành vấn đề sao, Lý Hương Vân có chút lo lắng, dù sao cũng là đạo phỉ, nàng sợ có chút người có mang tâm tư khác, tính kế Trịnh Dục Thịnh, phải biết rằng, hắn chính là thường xuyên thượng chiến trường người. Chính mình trong đội ngũ nếu là ra không có hảo ý kia chính là trí mạng nguy cơ. Yên tâm đi. Trịnh Dục thịnh dỗi tay, xoa xoa Lý Hương Vân mềm mại tóc dài, cảm thụ được kia nhu thuận sợi tóc. Xẹt qua hắn chỉ gian tinh tế xúc cảm, tâm đều đi theo mềm mại vài phần. Giảng vân sẽ đem bọn họ cấp thu thập phục. Trịnh Dục thịnh cười làm Lý Hương Vân yên tâm. Lý Hương Vân nhìn trịnh Dục thịnh, đột nhiên hỏi, như thế nào thu thập? Không phục, đánh một đốn, lại không phục, lại đến một đốn Trịnh Dục Thịnh kinh ngạc trừng lớn hai mắt, "Hương Vân, ngươi như thế nào như vậy thông minh, này đều biết." Lý Hương Vân phụt một tiếng bật cười, "Ta phỏng chừng như là ngươi phong." Cách Trịnh Dục Thịnh sáng người hai tròng mắt ảm đạm xuống dưới, tràn ngập ủy khuất, đáng thương vô cùng nhìn Lý Hương Vân, "Ta ở ngươi trong lòng liền như vậy dã man, biết rõ hắn là chăng, nhưng là chính là nhìn không được muốn hống hắn, nàng đây là bị hắn ăn đến gắt gao nha, nơi nào là dã man a?" Đây là bình thường sao? Lý Hương Vân vội vàng chủ động giữ chặt trịnh dục thịnh bàn tay to, một chút một chút nhéo hắn rắn chắc bàn tay, nhéo hai hạ cảm thấy hảo chơi, lại đi. Niết hắn khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay, bởi vì hàng năm tập võ, cho nên hắn trên tay có cái kén, nhưng là, lại không hậu, nhéo lên tới có điểm nghiện. Dùng thực lực chinh phục bọn họ, từ trong lòng đến thân thể hoàn toàn chinh phục bọn họ, ở huấn luyện bên trong bồi dưỡng ra tới lòng trung thành, không phải khá tốt sao? Lý Hương Vân nói, trịnh Dục Thị nghe được có điểm thất thần. Ai làm nàng tay nhỏ không ngừng nhéo hắn tay. Một cổ nói không nên lời tê dại, toan. Ngứa toan ngứa dọc theo xương cốt bò quá toàn thân. Cảm giác này thật là hạnh phúc lại dày vò. Thật hận không thể đem cái này tác quái tiểu ra hòa cấp phát gục, trực tiếp làm. Bất quá, nghĩ đến nàng đã từng đối thành thân bài xích hắn nhẫn. Hắn muốn từ từ tới, không cần khiến cho Hương Vân không thoải mái, một chút một chút tới thật là cùng Hương Vân ở bên nhau thời gian dài, hắn tự chủ là càng ngày càng lợi hại. Ngươi vừa rồi không còn lo lắng bọn họ lòng già khó. Lường sao? Trịnh dục thịnh chỉ có thể là nói chuyện tới phân tán lực chú ý, bằng không quá, cha tấn, người A. Lòng già khó lường người, ngươi sẽ thu vào dưới chướng. Lý Hương Vân cái mũi nhỏ hơi hơi vừa nhíu, kiêu ngạo hừ một tiếng, ta chính là thói quen lo lắng một chút. Nhưng là ngươi sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Trịnh Dục thịnh cười, dối tay, nhèo nhèo Lý Hương Vân tú khí tiểu chót mũi, liền như vậy tin tưởng ta. Đó là, Lý Hương Vân đắc ý một. Ngửa đầu, ta coi trọng người, sao có thể có sai? Này kiêu ngạo kiểu tiếu tiểu bộ dáng chính là xem đến trịnh Dục thịnh kia tâm A là mềm đến dối tinh dối mù. Hắn thích người, như thế nào liền như vậy ấm áp đâu? Trịnh Dục thịnh cầm Lý Hương Vân mềm nếu không có xương tay nhỏ. Ở nàng no đủ mượt mà đầu ngón tay thượng, nhẹ nhàng cắn một cái miệng nhỏ. Đương nhiên, hắn cắn lại sao có thể dùng sức đâu, chỉ là ngứa làm Lý Hương Vân suy suy cười. Hôm nay nhìn thấy lâm phu nhân, trịnh Dục thịnh nhìn thấy Lý Hương Vân tâm tình thực Hảo lúc này mới nhắc tới cái này không quá vui sướng đề tài. Ân, Lý Hương Vân lên tiếng, nhưng thật ra không có quá nhiều mất mát. Dù sao lại không phải nàng nương, nàng chỉ là thế nguyên chủ nhi cảm giác được khổ sở. Lâm phu nhân như vậy chắc chắn Lý Tú Linh chính là nàng nữ nhi Lâm Nhá Nghiên, nàng rốt cuộc đem Lý Hương Vân trở thành cái gì, nghĩ đến này, nàng trong lòng liền không thoải mái, còn có như vậy đương mẫu, thân, nhận nữ nhi nhận liền như vậy tùy tiện, như vậy mẫu thân không nhận liền không nhận, có ta không phải khá tốt sao, trịnh Dục thịnh lôi kéo Lý Hương Vân tay, thấp thấp nói, ân, có ngươi liền hảo, Lý Hương Vân thật mạnh gật đầu, nàng là có hắn liền hảo, Chỉ là nguyên chủ nhi đâu Lý Hương Vân trong lòng không thể nói tới là cái cái gì tư vị Trịnh Dục thịnh nào biết đâu rằng nàng suy nghĩ cái gì Chỉ cho là nàng còn để ý Lâm Phu Nhân Chẳng qua, loại chuyện này, hắn Có thể làm cái gì Chẳng lẽ buộc Lâm Phu Nhân tới nhận Hương Vân sao Như vậy nhận tới mẫu thân Lấy Hương Vân kiêu ngạo tuyệt đối không nghĩ muốn như vậy thân nhân Không nhận ta là nàng tổn thất Lý Hương Vân nhún vai, hừ một tiếng Chúng ta chỉ biết càng ngày càng tốt Đến nỗi nguyên chủ nhi nàng sẽ thay nàng hảo hảo sống sót. Đó là đương nhiên. Trịnh Dục thịnh khẳng định lời nói có hắn thiệt tình bảo đảm, có hắn ở, bọn họ sao có thể sẽ không tốt. Ngươi cũng thật. Giỏi a còn làm úc công tử chạy tơi cho ta chống lưng a Lý Hương Vân ruôi tay, nhéo nhéo trịnh Dục thịnh vành tay, thật dày mềm mại, thật tốt niết. Xúc cảm quá hảo, làm Lý Hương Vân có chút chơi nghiện rồi, nhéo một chút lại một chút. Trịnh rục thịnh thần sắc phức tạp nhìn trong lòng ngược ma người tiểu gia hỏa, nàng đây là ở khiêu chiến hắn tự chủ sao, tê, tê dại dại, liền cùng niết ở hắn đầu quả tim dường như, nàng muốn làm gì, muốn làm gì, trịnh Dục thịnh đáy lòng điên, cuồng giết gào, nàng nếu là muốn làm điểm cái gì, hắn tuyệt đối phối hợp, nhưng cố tình trong lòng ngược người vẻ mặt thiên chân, liền thật sự chỉ là cảm thấy xúc cảm hào, nhéo chơi. Kia thiên chân vô tà bộ ráng, làm hắn thật là cùng bị đặt ở hỏa thượng nướng dường như kia kêu một cái giày vò. Nàng rốt cuộc có hay không điểm nhi tự giác, không biết như vậy là chơi với lửa sao. Cảm giác được vành tai bị bắn hai hạ, nghe được nàng vui sướng cười khẽ thanh, trịnh Dục thịnh ở. Trong lòng thật mạnh thở dài, nàng là thật sự không biết, mặc kệ thế nào, ít nhất nàng chỉ biết đối hắn, động tay động chân, trịnh Dục thịnh trong lòng còn xem như có điểm an ủi. Ấn, dù sao Úc Tư Hạo ở Kinh Thành nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Trịnh Dục Thịnh hiết sâu một hơi, ổn định sao động tâm. Ta không ở Kinh Thành, ngươi nếu là bị người ám toán làm sao bây giờ? Rốt cuộc Úc Tư Hạo rảo hoạt nhiều, có hắn ở, ngươi không đến mức có hại. Trịnh Dục Thịnh nói mới nói xong. Lý Hương Vân Phụt một tiếng liền bật cười. Úc Công Tử nếu là biết ngươi nói như vậy hắn, khẳng định muốn buồn bực. Ấn, vừa lúc phù hợp hắn dòng họ. Trịnh Dục Thịnh một chút đều không có ngượng ngùng cảm giác, đối với dùng xong liền ném chuyện này thượng, hắn là một chút đều không có ai náy cảm. Lý Hương Vân cười cái không ngừng, người này a thật là. Hai người lại nói một lát lời nói lúc sau, Lý Hương Vân đánh mấy cái ngáp, Trịnh Dục Thịnh đau lòng không được, thúc dục. Nàng nhanh ngủ, đã là vây được mơ mơ màng màng, Lý Hương Vân buồn ngủ gật gật đầu, "Ân, ân." nhìn cùng tiểu nãi Miêu dường như không ngừng gật đầu hít mắt Lý Hương Vân. Trịnh Dục Thịnh nhìn không được gợi lên khóe môi, "Ngoan, đi ngủ đi." Ân, Lý Hương Vân trong miệng hàm hàm hồ hồ đáp lời, bắt lấy Trịnh Dục Thịnh quần áo tay nhỏ chính là không có nửa điểm buông ra ý tứ. Nhìn lời nói việc làm không đồng nhất người, Trịnh Dục Thịnh trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Mang theo dụ hống, nhẹ nhàng hỏi, "Không bỏ được buông ta ra?" Lên tiếng xong rồi, Trịnh Dục Thịnh cảm giác chính mình tim đập nháy mắt ra tốc, đối với cái kia đáp án thế nhưng vô cùng chờ mong, khẩn trương. Phảng phất là qua một cái chớp mắt, lại phảng phất là qua trăm năm rốt cục là nhìn thấy kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ mơ mơ màng màng điểm một chút. Trong nháy mắt, xuân về hoa nở, toàn bộ thế giới đều sáng. Ý cười từ Trịnh Dục Thịnh bên môi nổi lên, làm chung quanh hợp. Lại ấm màu cam ánh nến bóng đêm đều đãng ra ấm áp gợn sóng tới. Đem Lý Hương Vân ôm vào bên cạnh chắc thất, bên trong có đã sớm chuẩn bị cho tốt nước ấm, Trịnh Dục Thịnh lưu luyến nhìn thoáng qua, nhưng vẫn là đi ra ngoài, kêu hô Xuân tiến vào rục đỡ Hương Vân rửa mặt. Tuy nói hắn rất muốn đại lao, nhưng là hắn nhẫn. Thừa dịp bóng đêm, Trịnh Dục Thịnh vội vàng chạy về Lệ Vương phủ, hơi lạnh xe lạnh xuân phong làm hắn hơi chút thanh tỉnh một chút. Một thân nhiệt huyết đều ở xôi trào, không bình tĩnh bình tĩnh, hắn thật không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Về tới chính mình sân, gặp được nghe được động tĩnh đi ra Giản Vân. Giản Vân kinh ngạc nhìn nhà hắn chủ tử, "Chủ tử, ngài như thế nào đã trở lại?" "Không trở lại." Ta còn lưu tại nơi đó không thành. Trịnh Dục thịnh không tò mò chất vấn nói. Hắn hiện tại chính là một bụng hỏa, chớ chọc hắn. Phiền đâu? Giản vân bị phun không thể hiểu được, ủy khuất cực kỳ. Hắn nói cái gì hắn? Nhà! Hắn chủ tử còn không phải là sớm có dự mưu muốn lưu tại Lý cô nương trong nhà sao? Nói cách khác, làm gì còn ở Lý cô nương trong phủ cho hắn chính mình chuẩn bị cái phòng A? Nhìn nhìn nhà hắn chủ tử hắc sắc mặt, giản vân ngẩn người, nỗ lực nửa ngày Lúc này mới không làm chính mình khóe môi thượng kiều. Nhà hắn chủ tử đây là ở Lý Cô Nương nơi đó ăn mệt đi. Nói cách khác, như thế nào sẽ lớn như vậy hỏa khí. Trịnh Dục thịnh bực bội đi hậu viện, rút ra trường kiếm, bay nhanh vũ. Động lên, kiếm kiếm sinh phong, chiêu chiêu uy mánh. Dư thừa tinh lực không phát tiết đi ra ngoài, hắn hôm nay buổi tối cũng đừng ngủ. Vừa thấy đến nhà hắn chủ tử cái này động tính, giản vân hoàn toàn chứng thật trong lòng suy đoán. Có mục tiêu... Còn không có thành thân nam nhân A chính là như vậy hỉ nộ vô thường. Giản Vân Dung đùi đắc ý ở trong lòng cảm thán một câu lúc sau. Lắc Lư trở về phòng đi ngủ. Vẫn là hắn như vậy không mục tiêu hảo A. Mặc kệ thế nào, trịnh Dục thịnh. Bình an trở về, làm Lý Hương Vân thoải mái dễ chịu không hề lo lắng ngủ một cái kiên định rác. Đỡ phải nàng mỗi ngày lo lắng đề phòng. Không biết hắn ở bên ngoài thế nào, sợ hắn xảy ra chuyện. Vừa cảm giác đến hừng đông, mở to mắt, cả phòng dương quang. Lý Hương Vân cũng không có khởi, mà là ôm chăn ăn và trên giường, còn ở phạm lười đâu. Dù sao nàng chỉ cần giữa chưa đi một chuyến phiêu hương các yêu cầu tài liệu trước đó có người sẽ chuẩn bị tốt, nàng đi, chỉ cần trực. Tiếp trưởng muỗng liền thành, yêu cầu hầm chế tự nhiên là trước tiên liền phân phó hảo, làm người hầm thượng. Hiện tại nhật tử, thật là nàng kỳ vọng, có tiền có nhàn lười biếng quá ngày, như nhau kiếp trước nàng phấn đấu lúc sau tốt đẹp sinh hoạt. A không đúng. Lý Hương Vân suy suy cười nhẹ, đời này so đời trước tốt đẹp, đã không có những cái đó sốt ruột cực phẩm thân thích, còn nhiều một cái trịnh dục thịnh nghĩ tới hắn, trong lòng ngọt ngào, Lý Hương Vân đột nhiên đứng, dậy, vỗ vỗ chính mình có chút nóng lên gương mặt, nàng muốn nhanh trong tiệm, buổi chiều trở về chuẩn bị nhiều điểm ăn ngon, cho hắn bổ bổ, ra cửa này một chuyến chính là mệt chết hắn, nào đó bị Lý Hương Vân nhớ thương. Mệt chết lệ vương, lúc này đang đứng ở đại điện phía trên, liền cùng không có việc gì người dường như, sự ở nơi đó, thảo luận chiều chính đại điện phía trên, chúng thần xảo thành một đoàn, náo nhiệt đến cùng chợ bán thức ăn giống nhau, ở chạm đến chính mình. Ít lời thời điểm, này đó thế gia xuất thân đại nhân, cũng là như phố phường đồ đề giống nhau, hết sức các loại miệng lưỡi chi tranh, chẳng qua, bọn họ dùng từ muốn văn nhã đến nhiều, nói ra nói sao tự nhiên là so phố phường chi gian lời nói muốn lợi hại đến nhiều. Nhưng câu bấy dập, tự tự thâm ý, thật là giết người không thấy máu. Nghiêm đại nhân hiện giờ chính là sức đầu mẻ chán, dù cho đại điện phía trên có dựa vào bọn họ nghiêm gia đồng liêu ở hát đẹp, nhưng là kia. Chứng cứ vô cùng xác thực, bên kia quan chức thượng nghiêm người nhà, cũng không thể không động nhất động. Hắn bảo là bảo không xuống. Nghiêm gia đối việc này cũng không biết được, ai biết hắn thế nhưng lớn mật như thế, làm ra loại chuyện này tới. Nghiêm đại nhân cuối cùng đối với hoàng thượng vừa chắp tay, bỏ xe bảo xoay nói. Còn thỉnh bệ Hà đối này nghiêm trị, nghiêm gia tuyệt đối sẽ không nuông chiều như vậy bại hoại. Nghiêm đại nhân nhất phái, liên thanh phụ hoa, ở. Yêu cầu nghiêm trị tham quan đồng thời, còn bất động thanh sắc khen ngợi một chút nghiêm đại nhân đại nghĩa diệt thân. Lúc này, ngay cả cùng nghiêm gia đối trọi gay gắt thẩm gia cũng là mở miệng đi theo cùng nhau khen ngợi. Chỉ là, thẩm gia khen ngợi thành công làm nghiêm đại nhân đen mặt. Thẩm gia đây là đang xem bọn họ nghiêm gia chê cười thẩm đại nhân nở nụ cười nói nghiêm đại nhân có thể như thế đại nghĩa diệt thân quả thật là đại tinh cánh tay đắc lực chi thần bệ hạ hiện giờ lệ vương diệt phỉ thành công hay không phải vì lệ vương khánh công một hồi đồng thời cũng làm thế nhân biết nghiêm đại nhân vị này cương trực công chính đại nghĩa diệt thân đại tinh lương đống a hoàng thượng ngồi ở địa vị cao nở nụ cười thẩm đại nhân nói có lý nếu lệ vương lập công lớn chẳng lẽ chỉ có chấm vì lệ vương khánh công các khanh liền không cho lệ vương ăn mừng ăn mừng Thần trở tự nhiên phải vì lệ vương ăn mừng. Thẩm đại nhân tiếp lời nói. Chỉ cần có thể làm nghiêm gia không thoải mái sự tình, bọn họ thẩm gia khẳng định sẽ làm. Trận này Khánh công yến, đó chính là hạ nghiêm gia thể diện hảo yến, hắn đương nhiên duy trì. Hảo! Hoàng thượng thông khoái cười nói. Một khi đã như vậy, này Khánh công yến liền giao cho các khanh chuẩn bị. Hoàng thượng nói vừa nói xong, đừng nói là thẩm đại nhân, trong triều đình mọi người tất cả đều há hốt mồm. Cái gì kêu giao cho bọn họ chuẩn bị? Bệ hạ ý tứ là trận này Khánh. Công yến, hắn không ra tiền A Đánh nhịp định ra Khánh Công yến sự tình lúc sau, Hoàng thượng trực tiếp bái chiều chạy lấy người. Chúng thần rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn liền mặc kệ. Dù sao, quốc khố bạc là bảo vệ. Không có biện pháp, ai làm hắn cái này đương Hoàng thượng nghèo đâu? Phúc Lý Hương Vân trực tiếp liền cấp cười phun, không thể tưởng tượng nhìn trịnh dục thịnh. Hoàng thượng cho ngươi khai Khánh Công yến, còn cần chúng chủ. Trọng thù, trịnh dục. Thịnh khó hiểu hỏi ngược lại, này cùng trọng thù có cái gì quan hệ? Ngươi là nói ta ơn, không phải ta ơn. Lý Hương Vân giải thích một chút, chính là mọi người cùng nhau ra tiền gom góp tài chính, làm mỗi chuyện, là gom góp trù, không phải tạ ơn thù, là mọi người chúng. Trịnh dục thịnh cân nhắc một chút, cười, ngươi cái này nhưng thật ra dùng từ rất có ý tứ, cùng thẩm dụ phi giống nhau, hắn trong miệng cũng luôn là mạo này đó hiếm là cổ quái từ. Cái gì từ A? Lý Hương Vân nhìn như chỉ là tò mò hỏi một miệng, kỳ thật trong lòng có cổ nói không nên lời khẩn trương chẳng lẽ ở chỗ này có thể gặp được đồng hương, sao? Đồng dạng là xuyên qua tới người, chát tâm trịnh Dục thịnh nói kia tiểu tử tổng tưởng hướng ta bên người thấu ta không phản ứng hắn, hắn liền nói chát tâm lão thiết Lý Hương Vân hai mắt đột nhiên trừng lớn thật sự có đồng hương có phải hay không cùng ngươi lời nói giống nhau có ý tứ Trịnh Dục Thịnh mỉm cười hỏi: "Này, từ nhưng thật ra có ý tứ a, cùng ta giống nhau, dùng từ chuẩn xác thú vị." Lý Hương Vân gật đầu, nhanh chóng thu liễm chính mình cảm xúc, có cơ hội thật muốn trông thấy hắn, nói không chừng có thể chơi thân. Trịnh Dục Thịnh buồn bực, buồn bực kết quả chính là, một phen khoanh lại Lý Hương Vân mềm mại vòng eo, cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú tiến đến nàng trước mắt, "Ngươi không nên cùng ta chơi thân sao? Vì cái gì muốn cùng nam nhân khác chơi thân?" Lý Hương Vân tay nhỏ một Cái tát vỗ vào trịnh Dục thịnh trên mặt, ngươi có cái gì ăn ngon rấm bằng hiếu bình thường cùng ngươi, ta có thể phân không rõ ràng lắm sao. Người này, ăn bậy cái gì phi giấm, thật là âu trĩ, ta đây cùng bằng hiếu bình thường có cái gì không giống nhau. Trịnh Dục thịnh khóe môi dương lên, ánh mắt lưu chuyển, có khác thâm ý hỏi Lý Hương Vân. Này đương nhiên không giống nhau, Lý Hương Vân xảo tiếu xinh đẹp, ánh mắt nhu hòa, phản phất là liếm hết ngày xuân sở hữu nhu tình giống nhau, xem đến trịnh Dục thịnh hận không thể rơi vào trong đó, xa vào tại đây, kia rốt cuộc có cái gì không giống nhau, trịnh Dục thịnh mở miệng, thanh âm là khàn khàn dụ hoặc, hắn thực chờ mong nghe nàng kia ngọt ngào thanh âm nói ra càng thêm êm tai, làm hắn tim đập ra tốc nói tới, ngươi theo chân bọn họ không giống nhau, ngươi nha, lý hương vân cười đến càng thêm ngọt ngào, ruỗi tay, sờ sờ hắn gương mặt, theo sau, đột nhiên nhéo, cười lớn, ra mặt dày, nói, Xong câu này, sau này nhảy dựng, liền phải, thoát đi, trịnh Dục thịnh ôm ấp. Chỉ tiếc, nàng có thể thoát được đi ra ngoài sao? Thiết cánh tay căng thẳng, đem nàng đường lui hoàn toàn phong kín. Buông tay, buông tay. Lý Hương Vân không ngừng vỗ trịnh Dục thịnh cơ bắc đường công hoàn Mỹ cánh tay dài, vọng tưởng thoát vây. Nàng thật là đủ buồn, hẳn là trước đào tẩu lại nói sao? Xong rồi, xem nhẹ người nào đó sức chiến đấu. Buông tay, trịnh Dục thịnh tà khí nhướng mày, vừa. Mới nói xong ta, còn muốn cho ta buông tay Nằm mơ Ngươi muốn trả giá đại giới Nói, trịnh Dục thịnh tội áp bàn tay to Trực tiếp ruỗi hướng về phía Lý Hương Vân Ha ha a Phóng, ha ha buông tay ha ha Lý Hương Vân cười kêu to Trịnh Dục thịnh tên hốn đảng này a Thế nhưng cảo nàng ngứa Nàng nơi nào là trịnh Dục thịnh đối thủ nha Như thế nào đều tránh thoát không khai Chỉ có thể là ở trong lòng ngực hắn cười thành một đoàn Nước mắt đều cười ra tới đậu một lát Trịnh rục thịnh liền đau lòng dừng tay, một tay cấp Lý Hương Vân chụp bối thuận khí, một tay lấy quá khăn, cho nàng trà lau khóe mắt cười ra nước mắt. Tới, uống nước. Trịnh Dục thịnh lại ân cần đem ấm áp thủy đưa tới Lý Hương Vân bên miệng, làm nàng uống hai khẩu. Vừa rồi cười như vậy nửa ngày, nên khát nước đi. Ấm áp thủy hoạt vào giả dày chung, ấm áp không chỉ có riêng là giả dày, càng là liền bên cạnh trái tim đều cấp ấm lên. Lý Hương Vân ngó trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái Bên môi ngập tràn đầy hạnh phúc cười, người này như thế nào liền tốt như vậy đâu? Khánh công yến muốn cái gì thời điểm? Lý Hương Vân uống thủy thuận miệng hỏi một câu. Ba ngày sau, ngày đó không cần cho ta chuẩn bị cơm. Trịnh Dục thịnh nhìn Lý Hương Vân bởi vì cười to, mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, một cái không nhìn xuống, thượng thủ, nhéo một phen. Quả nhiên là hảo hoạt. Lý Hương Vân hờn dỗi trừng mắt nhìn nào đó không thành thật ra hỏa liếc mắt một cái. Chỉ tiếc liếm tiến xuân sắc liếm diếm ánh mắt, nửa điểm uy hiếp đều không có, ngược lại là đem nào đó ra hỏa chừng đến tâm thần nhộn nhạo, vội vàng ho khan một tiếng, nói, thật là đáng tiếc, ngày đó ăn không được ngươi làm cơm. Hắn lời này tuyệt đối không phải khen tặng, là thiệt tình thực lòng. Trong cung thức ăn cũng vô pháp cùng Hương Vân làm so, kém quá xa. Trở về kinh thành lúc sau, hắn là ăn không được Hương Vân làm cơm chưa, nhưng là cơm chiều vẫn là không có vấn đề. Trước, Điên cùng Hương Vân nói một tiếng, ngày đó Hương Vân có thể không cần làm hắn kia phân, nghỉ ngơi nhiều một lát, trở về lại cho ngươi làm. Ba ngày sau, này Khánh công yến nhưng thật ra làm được rất nhanh a Lý Hương Vân mỉm cười nói, lần này diệt phỉ, bên kia là bắt được không ít vấn đề đi. ân trịnh Dục thịnh gật đầu, nghiêm gia thế lực bị đả kích đến rơi rớt tan tác, bệ hạ người vừa lúc có thể tiến vào chiếm giữ qua đi. Lại chỉnh đốn chỉnh đốn, bệ hạ người liền có. Thể thay thế nghiêm gia, ngươi có thể hay không có phiền toái Lý Hương Vân lo lắng hỏi, thế ra cũng không phải là như vậy dễ chọc, kia cắn cơ chính là so hoàng thất còn muốn thâm, rốt cuộc đại tinh mới bao lâu. Những cái đó thế ra tồn tại thời gian chính là so đại tinh hoàng thất muốn lớn lên nhiều. Bởi vì trịnh Dục thịnh diệt phỉ, động nghiêm gia ích lợi, nghiêm gia sẽ không không ghi hận hắn sao? Sao có thể? Ngươi hẳn là đối ta có tin tưởng. Trịnh Dục thịnh mỉm cười nhèo nhèo Lý Hương Vân chóp mũi có ngươi ở, ta sao có thể làm chính mình xảy ra chuyện hắn còn muốn bồi Hương Vân đến tóc trắng xóa hắn nếu là đã xảy ra chuyện hắn như thế nào nhẫn tâm nàng cô đơn liền sẽ nói tốt nghe nói Lý Hương Vân nghịch ngợm nhăn lại cái mũi nhỏ hừ một tiếng, ngươi phải hảo hảo bằng không tiểu tâm ta tấu ngươi là, tuân mệnh, nương tử trịnh dục thịnh cô ý kéo dài quá thanh âm, bảo đảm ai là ngươi nương tử ngượng ngùng nhiệt độ bò lên Trên Lý Hương Vân gương mặt, hờn dỗi mắng một câu. Tức Phụ Nhi. Trịnh Dục thịnh đổi cái xưng hô. Lý Hương Vân dơ tay liền đánh, hai người ở trong phòng nháo khai. Húc Xuân nghe được động tĩnh bưng khai tay chân nhẹ nhàng rời đi. Điểm tâm này gì đó, nói vậy chủ tử cùng cô nương là sẽ không dùng, nàng vẫn là bất quá đi quấy giày. Vốn gì Lý Hương Vân không nghĩ trận này Khánh Công Yến cùng nàng sẽ có cái gì quan hệ, ai thành tưởng, thế nhưng có người cho nàng đưa tới thiệp. Mới, cô nương. Lâm Phu Nhân đây là bất an hảo tâm A Húc Xuân nhíu mày nói. Nhà hắn cô nương không bại lộ cùng nhà hắn chủ tử quan hệ nói. Thật đúng là vô pháp đi khánh công yến. Rốt cuộc, đó là trong cung. Không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể đi. Lại có tiền thương nhân kia cũng gần là thương nhân. Chính là không có gì địa vị. Nói cách khác, vì cái gì có không ít thương nhân nhà. Muốn đi thế ra phương pháp, tiêu phí số tiền lớn lộng cái không quan trọng trên. Danh nghĩa chức quan đương đương đâu có cái chức quan trong người, kia thân phận địa vị lập tức liền không giống nhau. Này đó thế ra cầm giữ chiều chính, chính là vì bốn phía gom tiền. Vì ích lợi, bọn họ chính là một bước cũng không nhường, tranh đấu gay gắt, một khắc đều không có đỉnh quá. Nàng khẳng định là không có hảo tâm. Lý Hương Vân trong tay chơi này chế tác tinh mỹ thiệp mới, lạnh lùng cười. Nàng không rõ, nguyên chủ nhi không phải lâm phu nhân nữ nhi sao? Vì cái gì lâm phu nhân vì lâm Nhã nghiên thế nhưng phải đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Nàng phiêu hương các lại kiếm tiền, cùng vấn thiên các hợp tác lại hảo, chung quy chỉ là một cái bất nhập lưu thương nhân, liền tính là đi này Khánh Công Yến, vào cung cũng là hạ đẳng nhất, lâm phu nhân đây là tưởng thừa dịp trận này Khánh Công Yến tới nhục Nhã nàng, vẫn là nhắc nhở nàng nhận rõ chính mình đê tiện thân phận đâu, đương nhiên, nếu là từ lâm nhá nghiên lập trường tới xem, lâm phu nhân nhưng thật ra một cái tấn trách hảo mẫu thân, cô nương, kia ngài đi sao, húc xuân hỏi, đi như thế nào không đi Lý Hương Vân cười đem thiệp mời đặt lên bàn nếu nhân ra đều ra chiêu ta nếu là không đi chẳng phải là quá không cho nhân ra mặt mũi chính là Húc Xuân lo lắng nhắc nhở Lý Hương Vân cô nương lâm phu nhân một khi đã như vậy nói khẳng định là làm chuẩn bị ngài phải cẩn thận A Lý Hương Vân cười nhìn về phía vì nàng lo lắng Húc Xuân nói không cần lo lắng này Khánh công yến vai chính chính là nhà ngươi chủ tử hắn ở ta sao có thể có hại Húc Xuân nghe xong che miệng cười nhẹ, đúng rồi, nô tì cái này yên tâm. Đương nhiên, chuyện này, chờ đến buổi tối Trịnh Dục Thịnh tới ăn cơm thời điểm, Lý Hương Vân vẫn là trước nói với hắn một chút. Trịnh Dục Thịnh không chút nào để ý hào khí khoát tay, cứ việc đi. Hắn nữ nhân sợ cái gì? Vốn dĩ cũng không biết an ninh hậu phủ bên trong có cái gì vấn đề, hắn mới không? Có đem chính mình cùng Hương Vân quan hệ bãi ở bên ngoài? Nếu là Lâm Phu Nhân hoàn toàn cùng Hương Vân phân rõ giới hạn nói, kia hắn còn để ý cái gì? Trực tiếp đem Hương Vân cưới quá môn. Đây chính là hắn ước gì sự tình? Cùng trịnh Dục thịnh nói xong lúc sau, Lý Hương Vân cũng liền an tâm rồi, liền chờ đi tham gia khánh công yến. Mà nàng không biết chính là, ở an ninh hậu phủ, chính là có một hồi nho nhỏ phong ba Như thế nào? Hậu ra đây là tới hương sư vấn tội. Lâm Phu Nhân nhìn thoáng qua An Bình hậu Lâm Bạc Chi. Trầm khuôn mặt hỏi một câu, đặc biệt là Lâm Bạc Chi thân biên nữ nhân kia điền thị, đây mới là làm Lâm phu nhân cảm thấy nhất không thoải mái tồn tại. Ngươi từ công trung cầm như vậy một tuyệt bút tiền, tổng nên có cái cách nói. Lâm Bạc Chi đối với Lâm phu nhân trước sau mang theo một phần khách khí, rốt cuộc hắn chỉ là một cái không có gì nội tình thế gia tử, nếu không phải cưới Lâm phu nhân nói, cũng sẽ không có như vậy một cái hậu ra vị trí. Có thể nói, an ninh hậu phủ có thể có hôm nay, hơn phân nửa vinh quang vẫn là Lâm Phu Nhân mang đến. Cái này tiền, đương nhiên là chỗ hữu dụng. Lâm Phu Nhân hiển nhiên là không có muốn giải thích ý tứ. Điển thị nghe, bất mãn mở miệng. Phu Nhân, nhiều như vậy bạc nói lấy đi liền cầm đi. Trong phủ chi tiêu vốn dĩ liền đại, này tiền thu cũng là lão ra cực cực khổ khổ kinh doanh tới. Tổng không thể làm bạc không minh bạch liền như vậy hoa đi ra ngoài. Lâm, Phu Nhân ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Ở Điển Thị trên mặt vòng một vòng, cười lạnh hỏi Lâm Bạc Chi, hầu ra, khi nào ngươi ta nói chuyện, luôn được đến một cái thiết tới lắm muộn. Điển Thị vừa nghe, vệ hỏi ngậm miệng lại, chỉ là, kia tràn đầy ủi khuất ánh mắt không ngừng nhìn Lâm Bạc Chi. Lâm Bạc Chi cho nàng một cái trấn an ánh mắt, làm nàng tạm thời đừng nóng nảy, quay đầu đối với Lâm Phu Nhân nói, này bạc hoa đi ra ngoài, ta tổng phải biết rằng một chút hoa đi nơi nào. Ngươi, như thế nào? Lâm phu nhân chính là đem Lâm bạc chi cùng điền thị cái kia tiện nhân chi gian mắt đi mày lại tất cả đều xem đến rõ ràng, một mở miệng liền tức giận, hầu ra là lo lắng ta cầm những cái đó tiền đi chợ cấp nhà mẹ đẻ sao, hầu ra cứ việc yên tâm, ta nhà mẹ đẻ có ta tỉ tỉ tới chợ cấp. Lâm phu nhân một mở miệng, Lâm bạc chi liền cảm thấy một trận xấu hổ và giận dữ, nàng liền một hai phải nhắc nhở hắn, nàng là đương kim hoàng hậu muội muội sao, nhìn. Thấy lâm bạc chi không thoải mái, lâm phu nhân ngược lại là thông khoái, lúc này mới không nhanh không chậm nói một câu, hầu ra cứ việc yên tâm, kia bạc cũng không có bạch hoa, là vì chúng ta nghiên nhi. Vì nghiên nhi, lâm bạc chi nghi hoặc hỏi, nghiên nhi yêu cầu hoa nhiều như vậy bạc, người cấp nghiên nhi hoa nhiều như vậy bạc làm gì dùng, kia số tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, xem đến hắn đều đau lòng. Đối mặt lâm bạc chi chất vấn, lâm phu nhân lập tức liền, nóng nảy. Nghiên nhi đi lạc 7 năm, lúc này mới vừa mới vừa tìm trở về. Ta cho nàng tốn chút bạc làm sao vậy? Kia chính là hậu phủ con vợ cả thiên kim, không nên tiêu tiền sao? Kia cũng quá nhiều A điển thị ở một bên nhỏ giọng lầu bầu một câu. Nhìn đến kia con số thời điểm, nàng đều sắp đau lòng muốn chết. Bọn họ nương ba chính là cũng chưa hoa quá nhiều như vậy tiền. Hừ, lâm phu nhân khinh thường hừ lạnh. nhiên nhi là hậu phủ đích nữ, đừng nói này kẻ hèn bạc, toàn. Bộ hậu phủ đều là ta nghiên nhi. Ngươi, điển thị vừa nghe liền nóng nảy, nàng là không dám cùng lâm phu nhân đối thượng, quay đầu liền lôi kéo lâm bạc chi cánh tay, không thuận theo nói, lão ra, ngài nhưng thật ra bình phân sự A ngài còn có nhi tử đâu, này hậu phủ như thế nào liền thành một cái nữ nhi. Nhi tử, con vợ lẽ nhi tử, hừ. Lâm phu nhân nghe xong điển thị nói, càng thêm khinh thường, quay đầu đối với lâm bạc nói đến nói, hậu ra, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, Nghiên nhi chính là sẽ được đến Hoàng hậu yêu thích, đến lúc đó, này an ninh hậu phủ A, chính là sẽ càng tiến thêm một bước. Thật sự, Hoàng hậu sẽ thích nghiên nhi. Lâm bạc chi nhất nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đó là tự nhiên, Hoàng hậu tỷ tỷ nhất định sẽ thực thích thực thích nghiên nhi. Nghiên nhi tất nhiên sẽ vì an ninh hậu phủ mang đến vô thượng vinh quang. Lâm phu nhân sụ mặt, cao cao tại thượng nói, hậu ra cứ việc yên tâm, ta là an ninh hậu phủ đương gia chủ. Mẫu Tự nhiên sẽ vì hậu phủ tính toán Này kiêu căng bộ dáng Làm điển thị cảm giác được một trận nhục nhá Lâm phu nhân Nàng, nàng có ý tứ gì A Đây là khinh thường nàng sao Hảo, hảo, trong phủ có ngươi chuẩn bị Ta liền an tâm rồi Lâm bạc chi cười nịnh nọt Kích động xoa xoa tay liên tục nói Hậu ra cứ việc yên tâm Có ta ở đây, hậu phủ hết thầy an ổn Chỉ hy vọng hầu ra về sau Không cần nghe tin lời rèm pha Làm ra chạch không yên Lâm phu nhân ý có điều chỉ. Nhìn điển thị liếc mắt một cái, nhìn thấy điển thị tức giận đến muốn điên bộ dáng, nàng trong lòng liền thoải mái. Hảo hảo, làm phiền phu nhân. Lâm bạc chi cười nịnh nọt, lôi kéo tâm bất cam tình bất nguyện điển thị nhanh chóng rời đi. Lâm phu nhân hử lạnh một tiếng, khinh thường đến cực điểm, đê tiện đồ vật. Liền điển thị như vậy thiếp, thế nhưng còn dám chạy đến nàng trước mặt tới dương oai, thật là thiếu giáo huấn. Còn tưởng rằng hiện giờ nàng là ném hài tử nàng sao. Bảy năm thời gian, nàng không chỉ có phải bị chịu mất đi hài tử bi thống, còn muốn thừa nhận điền thị ở nàng trước mặt diễu võ dương oai nhục nhá. Nàng chịu đủ rồi. Lần này, nàng liền phải làm những người đó, từng bước từng bước tất cả đều phủ phục ở nàng dưới chân. Nàng hoa giá cao tiền thỉnh động vị kia, đến lúc đó khánh công bữa tiệc, Lý Hương Vân cái này tai hòa ngầm liền sẽ bị hoàn toàn giải trừ rớt. Về sau nhật tử nghĩ tới kế hoạch của chính mình, Lâm Phu Nhân bên môi lộ ra quỷ dị tươi cười tới Trong cung lần này Khánh Công Yến, an bài đến chính là làm Hoàng thượng tương đương vừa lòng. Như vậy Khánh Công Yến, xứng thượng trịnh Dục thịnh đi. Hoàng thượng cười hỏi, đặng công công khom mình hành lễ, cười tủng tìm nói, Bệ hạ, trận này Khánh Công Yến, chính là so trong cung mỗi một lần Yến hội đều long trọng. Không có biện pháp, quốc khố bạc không nhiều lắm, cố tình đại tinh yêu cầu bạc địa phương còn rất nhiều. Bệ hạ là ở các nơi có thể tinh giản địa phương đều tinh giản. Đặc biệt là trong cung yến hội càng là như thế. Những cái đó thế ra trong tay chính là thực sự có tiền. Hoàng thượng cảm thán một tiếng, so với hắn cái này đương hoàng thượng giàu có nhiều, đều là dùng tốt nhất đi. Là, đặng công công gật đầu, nô tì làm cho bọn họ đem trướng hảo hảo làm một chút, đều là đối ngoại chọn mua giá cả. Này trung gian, bọn họ chính là kiếm lời không ít bạc. Đương nhiên, trong yến hội, chữ bỏ ăn uống đồ. Vật ở ngoài. Mặt khác bố trí đồ vật chính là về sau có thể lại lần nữa sử dụng Đây là cấp trong cung tỉnh một tuyệt bút tiền Ân, vậy là tốt rồi Hoàng thượng vừa lòng Đối với hồ thế gia tiền loại chuyện này Hoàng thượng làm một chút đều không ái náy Nhưng cái đó thế gia nương triều đình danh nghĩa các loại quyên tiền thời điểm Chính là không gặp bọn họ có chút nương tay Bọn họ làm mùng một nói Hắn liền tới làm 15 Hắn cũng không thể có hại Bệ hạ, bên ngoài Người đến không sai biệt lắm Ngài nên thay quần áo Đặng công công nhắc nhở nói Ân Có bạc tiến trướng Hoàng thượng tâm tình cực hảo đứng dậy thay quần áo Về sau như vậy yến hội nhiều làm vài lần liền thật tốt quá Phải hảo hảo ngẫm lại Lần sau như thế nào lừa dối những cái đó Thế ra ra bên ngoài bỏ tiền Lý Hương Vân tới rồi thời điểm Bị cung nữ dẫn tới nàng trên chỗ ngồi Không chút nào ngoài ý muốn Chính là trong đại điện nhất mạt vị trí Đương nhiên tuy nói Đại tinh nam nữ chi phòng không nghiêm trọng đến nữ tử không thể ra cửa nông nỗi, nhưng là nơi này vẫn là nữ quyến đều ở một bên, cùng trong chiều quan viên tương đối mà ngồi. Ngồi xuống sau, Lý Hương Vân đại khái nhìn một chút, là ai đều không quen biết. Dù sao Lâm phu nhân bọn họ không có tới, nơi này cũng không nàng sự tình gì. Liền ở Lý Hương Vân cúi đầu uống trà thời điểm, có người ngừng ở nàng trước bàn, rụ xuống một bóng dâm. Tỉ tỉ, Lâm nhá nghiên ôn nhu thanh âm. Vang lên, làm Lý Hương Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, rốt cuộc tới a chỉ là Lâm Nhá Nghiên này mặt ngoài công phu làm được chính là thật tốt, không biết còn sẽ cho rằng bọn họ thật sự tỉ muội tình thâm đâu. Lý Hương Vân ngẩn đầu, nhìn ăn diện lộng lấy Lâm Phu Nhân cùng Lâm Nhá Nghiên, này rồi trá sắc mặt, thật là làm người khó chịu a Nghiên nhi, ngươi như thế nào không có việc gì trước cùng ta nói, tỉ tỉ ngươi đỉnh đầu không dư giả. Lâm Phu Nhân đánh giá một chút Lý. Hương Vân trên người bố y bố váy cùng với đơn giản châm cài, bất mãn, huấn, lâm nhá nghiên. Ngươi sớm lời nói, ta liền phái người cho ngươi tỷ tỉ, tỉ đưa một bộ quần áo cùng trang sức đi qua. Nương, là nữ nhi sơ sót. Lâm nhá nghiên hơi hơi cúi đầu, có chút khó chịu nói. Ta không biết tỷ tỷ qua đến như thế túng quân. Tỉ tỷ ngươi có cái gì yêu cầu, có thể cùng ta nói. Lâm nhá nghiên nhìn về phía Lý Hương Vân, diễn vừa ra tỉ muội tình thâm tiết mục. Không cần. Lý Hương... Vân cười tủng tỉm nói, ta một cái nông thôn đến xuyên bố y bố váy vừa lúc. Lăng la tơ lùa, ta còn xuyên không quen. Lâm nhá nghiên vừa nghe, quay đầu nhìn về phía lâm phu nhân, mẫu thân, tỷ tỉ, tỉ đây là đơn giản quán. Thì ra là thế. Lâm phu nhân vừa lòng cười, quay đầu đối với lâm nhá nghiên nói, nghiên nhi, làm tỷ tỷ ngươi ở chỗ này ngồi trong chốc lát đi, đi, cùng nương đi gặp hoàng hậu đi. Hảo, lâm nhá nghiên ngoan ngoan đáp lời, đối với Lý Hương Vân cười cười. Ốn. Nhu nói, tỉ tỉ, ta hãy đi trước. Thật là làm đủ mặt ngoài công phu lúc sau, lúc này mới đi theo lâm phu nhân đi hậu cung. Xuyên qua thật mạnh cung điện, lâm nhá nghiên trong lòng có chút khẩn trương, thấp thỏm thấp giọng nói, nương, ta sợ hãi. Đứa nhỏ ngốc, sợ cái gì? Lâm phu nhân vừa nghe liền cười, kéo qua lâm nhá nghiên tay, yêu thương nói, ta sợ hoàng hậu nương nương không thích ta. Lâm nhá nghiên cắn cắn môi, nữ nhi sự tình trước kia đều không nhớ rõ hơn nữa. Ở nông thôn sinh sống nhiều năm như vậy, sợ chính mình làm ra sự tình gì, mạo phạm hoàng hậu nương nương, làm nương ném thể diện. Hoàng hậu chính là ngươi thân gì, thương ngươi còn không kịp đâu, sao có thể không thích ngươi?" Lâm phu nhân buồn cười nói, "Ngươi cứ yên tâm đi." Ân, Lâm Nhã Nghiên gật gật đầu, đi theo Lâm phu nhân phía sau. Nàng trái tim chính là hưng phấn đến sắp nhảy ra tới. Nàng đây là tiến cung a? Nàng thế nhưng có thể tiến cung, lập tức là có thể nhìn Thấy hoàng hậu, như vậy mỹ sự, nàng là cả đời đều không có nghĩ tới. Nàng chính là an ninh hậu phủ thiên kim, Lý Hương Vân chính là cái kia muốn giả mạo chính mình tiện nhân. Lâm Nhá Nghiên đã tin tưởng vững chắc sự thật này, nghĩ muốn như thế nào làm Lý Hương Vân hết hy vọng, lạc đường biết quay lại không cần lại vọng tưởng không thuộc về nàng đồ vật. Gặp qua hoàng hậu nương nương, lâm phu nhân mang theo Lâm Nhá Nghiên cấp hoàng hậu hành lễ. Mau đứng lên, đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Ôn nhuộn tiếng nói làm người vừa nghe, chính là như vậy thoải mái, hình như là Xuân Phong quất vào mặt giống nhau, làm nhân thần thanh khí sảng. Các ngươi đều đi xuống đi. Hoàng hậu đem bên người cung nữ tống cổ đi ra ngoài, lúc này mới làm lâm phu nhân bọn họ ngồi xuống. Đây là nghiên nhi. Hoàng hậu thanh âm có chút hơi hơi phát run, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm lâm nhá nghiên, phản phất như thế nào đều xem không đủ dường như. Đúng vậy. Tỉ tỉ. Lâm phu nhân cười mở miệng, đối với lâm nhá nghiên nói. Nghiên nhi, qua đi Làm ngươi gì hảo hảo xem xem Là Lâm nhá nghiên rũ đầu tiểu bước đi qua Thấp thỏm nhún người hành lễ Gì Ai, ai ngoan, ngoan mau ngồi Hoàng hậu hiển nhiên là thực kích động Lôi kéo lâm nhá nghiên tay Đem nàng cấp kéo đến bên cạnh ghế trên Làm nàng ngồi xuống Ngẩn đầu, làm gì hảo hảo nhìn xem Hoàng hậu nói xong Lâm nhá nghiên lúc này mới sợ hãi ngẩn đầu lên Lập tức Liền ngây ngẩn cả người Không nghĩ tới hoàng hậu thế nhưng lớn lên như vậy Mỹ, ăn mặc hoa phục càng là ung dung hoa quý, kia vốn nên tràn đầy uy nghiêm trên mặt, lúc này thế nhưng đều là từ ái nhìn nàng, thủy nhuận nhuận hai trọng mắt bên trong còn có kích động lệ quang. Hảo hài tử A ngươi này vừa đi, chính là 7 năm, chính là làm người muốn chết. Gì, lâm nhá nghiên cảm giác hoàng hậu đối nàng là tràn đầy thiện ý, một chút hoàng hậu cái giá đều không có, thật sự hình. Như là bình thường trong nhà gì giống nhau, làm nàng lập tức liền không khẩn trương. Đặc biệt là hoàng hậu lôi kéo tay nàng, là như vậy ấm áp, làm nàng trong lòng thấp thỏm nháy mắt đã không thấy tâm hơi. Ngươi đứa nhỏ này, lúc trước như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu. Hoàng hậu lôi kéo lâm nhá nghiên lại nhảy nói, nơi nào có nhất quốc chi máu uy nghiêm, ngược lại như là người thường ra trưởng bối, làm lâm nhá nghiên cảm thấy như vậy thân thiết. Ở hoàng hậu trước, mặt, lâm nhá nghiên mạc danh cảm thấy... Hoàng hậu thế nhưng so lâm phu nhân còn muốn thân cận vài phần. Đứa nhỏ này A, từ nhỏ chính là ham chơi, xem, này không phải đi lạc sao, làm chúng ta lo lắng nhiều năm như vậy. Lâm phu nhân tiếp lời nói, nói, cũng đỏ vành mắt. Này một ham chơi liền ném nhiều năm như vậy đứa nhỏ này a một chút cũng chưa suy xét chúng ta này đương nương tâm A. Lâm phu nhân nói, làm hoàng hậu lệ quang lấp lánh, thật mạnh gật đầu, trên tay nhẹ nhàng. Vỗ lâm nhá nghiên mu bàn tay, ngươi đứa nhỏ này A, chính là không nghe lời. Trong miệng là đang mắng, nhưng là kia lời nói nhưng tất cả đều là nồng đậm đau lòng. Đi, kia trong ngăn tủ có gì đưa cho ngươi đồ vật, chính mình đi lấy. Hoàng hậu cười vỗ vỗ Lâm Nhã Nghiên tay nhỏ, sủng nịch nói, Lâm Nhã Nghiên không có lập tức động, mà là vất an quay đầu, nhìn về phía Lâm phu nhân, trưng cầu nàng ý kiến. Ngươi rỉ đưa cho ngươi, có cái gì ngượng ngùng, mau đi đi. Lâm phu nhân cười mở miệng, thúc dục nói, ai Lâm Nhá Nghiên vừa nghe, lúc này mới cao hứng đứng dậy, bước nhanh tới rồi ngăn tủ trước, mở ra vừa thấy, ở ngăn tủ nhất thượng tầm phóng một cái hộp gấm. Lâm Nhá Nghiên chỉ có thể là đôi tay cao cao dơ lên, mới có thể bắt được. Đôi tay nhất cử, tay áo theo cánh tay chảy xuống. Cũng may phòng trong cũng cũng chỉ có bọn họ ba người, Lâm Nhá Nghiên cũng không có để ý. Nàng chỉ lo đi lấy hộp gấm, chút nào không biết, Hoàng hậu ở nhìn thấy. Nàng cánh tay thượng vết xèo lúc sau, nước mắt lập tức liền trượt xuống dưới. Chỉ là, ở lâm nhá nghiên xoay người phía trước, hoàng hậu nhanh chóng dùng khăn lau đi nước mắt. Lâm nhá nghiên đem hộp gấm bắt được trên bàn, nhìn về phía lâm phu nhân, nhìn thấy lâm phu nhân gật đầu, nàng lúc này mới mở ra. Bên trong kia chế tác tinh mỹ đồ trang sức làm lâm nhá nghiên kinh hỉ trừng lớn hai mắt, nàng vốn tưởng rằng an ninh hậu phủ trang sức đã đủ đẹp, không nghĩ tới, hoàng hậu. Nương nương lần đầu tiên gặp mặt liền đưa cho nàng như thế quý trọng trang sức, thật là làm nàng thụ sủng nhược kinh Thích sao, thích làm cung nữ cho ngươi mang lên. Hoàng hậu nhìn Lâm Nhã Nghiên kinh hỉ tiểu bộ dáng, cười khai, "Tiểu cô nương a, chính là thích mấy thứ này. Mau đi đi." Nếu hoàng hậu đều nói như vậy, Lâm Nhã Nghiên cũng không che giấu chính mình vui sướng, ôn hộp gấm cao hướng thi lễ, lên tiếng, "Là sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, tìm cung nữ cho chính. Mình một lần nữa trải đầu đổi trang sức, nàng trang điểm lên nhất định mỹ mỹ, chờ đến Lâm Nhã Nghiên vừa ly khai, hoàng hậu nước mắt rốt cuộc banh không được. Đổ rào rào đi xuống rớt. Hải tử, đứa nhỏ này, hoàng hậu khóc đến là thở hồn hền. Tỷ tỷ, hải tử trở về thì tốt rồi. Đừng khóc, đừng khóc, lâm phu nhân cũng đi theo rớt nước mắt, bi thương khuyên. Mội mội à, tỷ tỷ cảm ơn ngươi, đem hải tử cho ta tìm trở về. Hoàng hậu gắt gao bắt lấy lâm phu nhân tay, không ngừng. Nước nở, đứa nhỏ này, đứa nhỏ này thật sự làm ngươi tìm được rồi. Lâm phu nhân cũng là động chân tình, nước mắt không ngừng đi xuống chảy. Ta nghiên nhi không có hy vọng, tỷ tỷ hài tử, ta chính là dùng hết hết thảy cũng phải tìm đến A Hoàng hậu nghe được lúc sau, càng là cảm động kéo lại lâm phu nhân tay. Ta nghiên nhi năm đó thi thể gặp được, tỷ tỷ hài tử ta là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. May mắn, Hoàng thiên không phụ khổ tâm người, rốt cuộc làm ta. Tìm được đứa nhỏ này, về sau nàng chính là chúng ta hài tử. Hoàng hậu biết chính mình mội muội cũng đau lòng, nàng hài tử là tìm trở về. Chính là lâm phu nhân hải tử, là ở 7 năm trước thật sự đã chết. Nếu không phải vì giúp nàng tìm hải tử nói, lâm phu nhân cũng sẽ không đối ngoại nói dối, nàng hải tử ném. Mấy năm nay khổ ngươi. Hoàng hậu đau lòng nói, vì tìm ta hải tử, nghiên nhi ngay cả lâm ra phần mộ tổ tiên đều không có tiến, liền như vậy bị táng ở bên ngoài. Liền mộ bia đều là, nhắc tới cái này, hoàng hậu nói không đi. Chính mình cái này muội muội, vì nàng trả ra quá nhiều. Năm đó nàng đứa bé kia là vì loại chuyện này chết, nàng sao có thể đi tìm? Nếu là tìm nói, không phải cùng toàn bộ đại tinh đối nghịch sao? Không khổ chúng ta là tỉ muội, tỉ tỷ ta một chút đều không khổ. Ngươi hải tử còn không phải là ta hài tử, ta hải tử còn không phải là ngươi hải tử sao? Lâm phu nhân xoa xoa nước mắt nói, chỉ cần bọn họ hào, chúng. Ta làm cái gì đều không sao cả, đều là đương mẫu thân A. Là, là, hoàng hậu liên tục gật đầu, Nghiên nhi trở về chuyện này, ta sẽ cùng bệ hạ nói, nhanh chóng làm nghiên nhi nhận tổ quy tông. Tỉ tỷ trăm triệu không thể. Lâm phu nhân vội vàng ngăn cản nói, hiện giờ Thái hậu bên kia đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mỗi, nếu là làm nghiên nhi bại lộ ra tới chỉ sợ Thái hậu bên kia sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Năm đó, nếu không phải bởi vì nghiên nhi nói, này ngôi vị, hoàng đế chính là Thái hậu sở ra thái tử. Lâm phu nhân nói làm hoàng hậu gật gật đầu, liên thanh đáp lời, là là ta sốt ruột. Tỷ tỷ nhìn thấy hài tử, tự nhiên là tưởng mau chóng mẹ con đoàn tụ. Ta cũng là đương máu thân, như thế nào có thể không hiểu biết. Lâm phu nhân than nhẹ một tiếng nói, trên mặt thống khổ cười khổ, làm hoàng hậu đau lòng vỗ vỗ tay nàng. Lâm phu nhân cường bài trừ một mặt an ủi cười khổ tới. Tỷ tỷ, không có việc gì, có thể đem nhân nhi tìm trở. Về, ta đã thật cao hứng. Chúng ta hai chị em không thể đều mất đi chính mình thân sinh nữ nhi A. Hoàng hậu kích động nhìn lâm phu nhân, thật là cảm động không biết nói cái gì mới hảo. Kia khi nào mới có thể làm nghiên nhi nhận tổ quy tông. Hoàng hậu vẫn là muốn cho cùng nàng phân biệt 7 năm hài tử, sớm một chút trở lại bên người tới. Tỉ tỷ, hiện giờ Thái hậu tòa chấn hậu cung, Thái hậu nhà mẹ đẻ nghiêm ra lại ở trên triều đình cầm giữ triều chính, không bằng làm nghiên. Nhi tìm một môn hảo việc hôn nhân, về sau cũng làm tốt bệ hạ mượn sức thế gia thế lực, đồng thời cũng không cần bị Thái hậu nhằm vào. Này đối nghiên nhi cũng hảo, đối bệ hà cũng hảo, đều là chuyện tốt một kiện A Lâm phu nhân nói làm hoàng hậu gật gật đầu. Nàng này hoàng hậu nhìn như phong cảnh, chính là, trong đó gian khổ có ai biết được. Thái hậu là nghiêm gia chi nữ, bọn họ nghiêm gia nhưng vẫn luôn đều muốn đem thái hậu sở ra hoàng tử nâng đỡ thượng hoàng vị. Nàng nữ, nhi liền tính là bị tìm trở về, tùy tiện vào hậu cung, rất có khả năng bị thái hậu cấp ám toán. Hảo, hoàng hậu tư tiền tưởng hậu. Quyết định việc này vẫn là trước dấu xuống dưới, vừa mới tìm trở về nữ nhi, nàng nhưng không nghĩ lại mất đi. Lúc trước cũng là vì không làm cho Thái hậu bọn họ chú ý, nàng chính là nhìn nửa năm nhiều, đều không có làm lâm phu nhân mang theo hài tử tiến cung gặp mặt. Vì hài tử, nàng có thể nhẫn, liền ở lâm phu nhân tại hậu cung tính kế thời. Điểm, ở Điện Thượng, Lý Hương Vân cũng gặp một cái làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn người. Ngươi là tỷ tỷ đi, tỷ tỷ. Lý Hương Vân đánh giá trước mặt, vị này quần áo nhan sắc nhẹ nhàng sáng ngời, tươi cười sán lạn cô nương, xem tuổi cùng nàng không sai biệt lắm đại. Vấn đề là nàng tự hỏi không có gì muội muội. Nếu thị phi nói có lời nói vậy chỉ có một khả năng, tỷ tỷ, ta là Nghiên Nhi tỷ tỷ muội muội. Lâm Nhã Dư tự quen thuộc tự giới thiệu, Nghiên Nhi tỷ tỷ tỷ tỷ cũng chính là ta tỷ tỷ a. Quả nhiên, Lý Hương Vân trong lòng sáng tỏ, này Lâm Nhã Dư là An Bình Hầu thiếp thất sở gia. Năm đó An Bình hậu cưới Lâm Phu Nhân lúc sau, mấy năm không con, lúc này mới nạp thiếp. Kia thiếp thất Điển Thị cũng là thật tranh đua, vào cửa năm thứ nhất liền sinh hạ một cái nhi tử. Qua mấy năm lúc sau, Lâm Phu Nhân rốt cục là có mang hài tử, mà cùng năm, Điển Thị lại lớn bụng. Tính lên, Lâm Nhã Dư cũng liền so Lâm Nhã nghiên tiểu tam tháng tả hữu, đương. Nhiên, như vậy kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, đều là người nào đó nói cho cho nàng, làm nàng hảo biết người biết ta. Đỡ phải bị Lâm Phu Nhân một nhà cấp hố tỷ tỉ, tỉ như thế nào chính mình ngồi ở chỗ này đâu Cùng chúng ta cùng nhau sao Lâm Nhã Dư căn bản là không cho Lý Hương Vân cự tuyệt cơ hội Trực tiếp lôi kéo Lý Hương Vân hướng Lâm Phu Nhân bên kia vị trí đi Lý Hương Vân khóe môi hơi hơi gợi lên Quả nhiên, này hậu môn trong đại viện liền không có một cái đơn giản Ta ngồi Lại đây không tốt, thân phận bất đồng Lý Hương Vân nhắc nhở Lâm Nhã Dư Này cũng không phải là nàng không hiểu quy củ như thế nào bất đồng, tỷ tỷ là tỷ tỷ tỷ tỷ, tự nhiên chính là ta tỷ tỷ. Lâm Nhã Dư cười hì hì đem Lý Hương Vân ấn tới rồi trên chỗ ngồi, "Tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm ngồi đi." Lý Hương Vân cười cười, ngồi xuống không nói gì, nhìn Lâm Nhã Dư biểu diễn. Lâm Nhã Dư liền cùng Hoa Hồ Điệp dường như không ngừng cùng chung quanh thế gia tiểu thư nói chuyện, "Không, ngừng giới thiệu, ngồi ở chỗ này người là Lâm Nhá Nghiên tỷ tỷ, ở nông thôn thời điểm, thực chiếu cố Lâm Nhã Nghiên. Đương nhiên Trường hợp này, tam lưu thế ra là không ai có thể tới. Rốt cuộc, tam lưu thế ra người, liền tính là vào chiều làm quan, cũng không đạt được có thể tham gia vì lệ vương khánh công yến cái này cấp bậc. Này đó quan lại nhân ra tiểu thư, tò mò nhìn Lý Hương Vân, bên trong tựa hồ có một hai cái hơi chút quen thuộc gương mặt, ở nhìn thấy nàng thời. Điểm, thần sắc có điểm phức tạp. Lý Hương Vân chỉ nhớ còn tính có thể, kia một hai thiên kim tiểu thư tựa hồ là ở hội ngắm hoa thời điểm gặp qua, chỉ là... Xem kia mấy cái tiểu thư bộ dáng nàng thật là vì lâm nhá nghiên tiếc hận, đi vào kinh thành nửa năm nhiều, tốt xấu cũng đỉnh một cái hậu phủ thiên kim tên tuổi, muốn luồn cúi nói, như thế nào liền không nhiều lắm kết bạn một chút ra thế tốt tiểu thư, xem lâm nhá nghiên kết bạn thế ra tiểu thư, tựa hồ địa vị không cao lắm. Bộ dáng A, đương nhiên, ở đây mỗi một cái đều là so thân phận của nàng cao, chỉ là nhìn dáng vẻ lâm nhá nghiên cũng không có nhốt đánh vào kinh thành thế gia thiên kim vòng, như vậy nàng liền an tâm rồi liền tính là giả mạo nguyên chủ nhi thân Phật Lâm Nhã Nghiên kinh doanh cũng chẳng ra gì. Nhân Nhi tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi a. Ta thấy đến tỷ tỷ ngươi. Nhân Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng thật là, như thế nào đem tỷ tỷ ngươi phóng tới mạt vị đâu? Tốt xấu nàng cũng là ngươi tỷ. Tỉ. tỉ ở nông thôn vẫn luôn chiếu cố ngươi sao? Lâm Nhã Dư chú cái miệng nhỏ, ngây thơ trách cứ, cố ý điểm ra ở nông thôn hai chữ, làm Lâm Nhã Nghiên đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mạt nan kham. Vốn đang tưởng hảo hảo cùng mặt khác tiểu thư triển lắm một chút nàng tân trang sức Lúc này, Lâm Nhá nghiên chỉ còn lại Có xấu hổ cùng nan kham Hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi Lý Hương Vân trong lòng cười thầm Lâm Nhá nghiên ở hội ngắm hoa thượng Vẫn luôn hạ thấp nàng Là nông thôn đến thôn cô Hóa ra ở an ninh hậu phủ Lâm Nhá nghiên thân phận cũng vẫn luôn bị Lâm Nhá Dư khinh bị a Này hai tỷ muội thật là có ý tứ Nhá Dư Tỷ tỷ của ta là thực chiếu cố ta Cho nên ta liền tới trường hợp này đều bẩm bao cấp mẫu thân, muốn cho tỷ tỷ cùng nhau lại đây trong thấy việc đời. Cũng may mắn mẫu thân dày rộng từ ái, lúc này mới cho phép, còn cố ý cho tỷ tỷ của ta thiệp mới. Lâm nhá nhiên nhưng thật ra thông minh, bên người có lâm phu nhân này. Cây đại thụ, nàng lập tức liền lại gần đi lên, đem lâm phu nhân cấp bái ở phía trước đương tấm một. Này trong cung yến hội vị trí là có chú ý, ngươi như vậy lung tung an bài, chỉ sợ người ngoài sẽ cho rằng chúng ta an ninh hậu phủ không hiểu quy củ. Lâm Nhã Nghiên vừa thốt lên xong, Lâm phu nhân vừa lòng hơi hơi gật đầu. Mẫu thân, tỷ tỷ tốt xấu cũng là Nghiên Nhi tỷ tỷ tỷ tỷ, lại đối Nghiên Nhi tỷ tỷ nhiều có chiếu cố, làm nàng cùng chúng ta cùng nhau ngồi, cũng không phải. Nói không thông a. Lâm Nhã dứt quyết tâm, chính là muốn đem Lý Hương Vân cấp lộng tới bên người tới cách ứng Lâm phu nhân cùng Lâm Nhã Nghiên. Ngày thường ở hậu phủ luôn là khi dễ nàng mẫu thân, hiện giờ thật vất vả tìm được như vậy một cái cơ hội, Lâm Nhá Dư lại sao có thể buông tha đâu. Lâm Nhá Nhiên còn tưởng nói cái gì nữa, Lâm phu nhân trước mở miệng, nếu là nghiên Nhi tỷ tỷ ngồi ở chỗ này tự nhiên không có gì. Nhá Dư, vẫn là ngươi tưởng chu đáo, mẫu thân quá khen. Lâm Nhá Dư cười hành lễ, ở chính mình vị trí ngồi xuống, hừ, nàng liền biết. Cái này giả nhân giả nghĩa thích làm bộ làm tịch Lâm Phu Nhân chỉ có thể biểu hiện rộng lượng làm Lý Hương Vân lưu lại. Như vậy vừa lúc, xem không cách ứng chết nàng. Lâm nhá nghiên ngồi xuống Lý Hương Vân bên người. Minh quan tâm kỳ thật chăm trọc cảnh cao Lý Hương Vân. tỷ tỉ, tỉ, ngươi nếu là ngồi ở chỗ này có cái gì không khỏe, cứ việc mở miệng. Ơn! Lý Hương Vân khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn này một. Nhà ba người xuất sắc giao phong. May mắn nàng không có bị Lâm Phu Nhân cấp nhận trở về. Này an ninh hậu phủ nhưng thật ra thật náo nhiệt. Vừa mới ngồi xuống, cửa đại điện đột nhiên vang lên một trận ấm ý, làm người tưởng xem nhẹ đều không thành. Lý Hương Vân quay đầu xem qua đi, thiếu chút nữa không đem mới vừa uống tiến trong miệng nước trà cấp phun ra tới. Nàng cho là ai đâu, hóa ra là trịnh Dục thịnh A Đừng nói, nàng thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy người ngoài. Trước mặt hắn, một chương yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú bản, mặt trên nói rõ chính là có khắc mấy cái chữ to lăn xa một chút, phiền đâu. Phúc Lý Hương Vân trong lòng cười thầm, một tay chi má nhìn nào đó bị mọi người vây quanh ra hỏa, nguyên lai like ở bên ngoài hắn là dáng vẻ này, cùng tòa di động băng sơn dường như, như thế nào ở nàng trước mặt như vậy xú không biết xấu hổ đâu, nghĩ tới nơi này, Lý Hương Vân trong lòng trộm cười, có điểm ngượng ngùng tiểu ngọt ngào, tự nhiên, nàng không biết chính mình nhìn về phía trịnh dục thịnh ánh mắt có bao nhiêu ôn nhu, Lý Hương Vân là không biết, nhưng là lâm nhá nghiên chính là xem đến rõ ràng, mở miệng châm chọc nói, Tì tì, Lệ Vương không phải ngươi có thể si tâm vọng tưởng. Như vậy tốt đẹp thời khắc, vì cái gì Lâm Nhã Nghiên một hai phải mở miệng phá hư nàng thưởng thức người nào đó cự người ngàn dặm ở ngoài băng sơn một mặt đâu?" Lý Hương Vân hơi hơi nhíu mày, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lâm. "Nhã Nghiên." Nhìn thấy Lý Hương Vân không cao hứng, Lâm Nhá Nghiên trong lòng thoải mái, cao cao tại thượng nhắc nhở không có kiến thức Lý Hương Vân, toàn bộ kinh thành thế gia thiên kim đều khinh mộ Lệ Vương, ngươi như vậy hắn chướng mắt, đều khinh mộ hắn. Lý Hương Vân mày nhăn lại, gia hỏa này ở bên ngoài chiêu nhiều ít đào hoa, đương chính hắn là toàn dân thần tượng đâu. Nghĩ tới nơi này, Lý Hương Vân hung hăng trứng mắt nhìn kia bị trúng thần vây quanh gia hỏa, vừa rồi. Còn cảm thấy trên mặt hắn băng sơn dường như biểu tình hảo chơi, hiện tại còn lại là oan hắn, kia trên mặt lạnh nhạt như thế nào không hề mãnh liệt một chút đâu. Đem những người đó đông lạnh đến không dám dựa trước tốt nhất, nhìn thấy Lý Hương Vân nhíu mày lại không cam lòng phản ứng, lâm nhá nghiên cười. Ngươi tốt nhất không cần như vậy nhìn lệ vương. Lệ vương ghét nhất cô nương ra dính ở trên người hắn ánh mắt. ân ghét nhất, ân tính hắn còn biết điểm đúng mực. Lý, hương vân trong lòng vừa lòng, thu hồi trong ánh mắt ghen tuông. Nhìn thấy lý hương vân như vậy nghe lời, lâm nhá nghiên cười khe nói. Tỉ tỉ, này kinh thành không phải ngươi nơi ở nông thôn, bên trong người, đều không phải ngươi có thể đắc tội. Nếu là một cái không cẩn thận rất có khả năng sẽ không toàn mạng. Lý Hương Vân rốt cuộc có công phu phản ứng lâm nhá nghiên, quay đầu, đối với nàng xinh đẹp cười, không sao, ta không được, không phải còn có ngươi sao, ngươi không, phải an ninh hậu phủ thiên kim sao, ngươi cho ta đương chỗ dựa, ta sợ cái gì. Lâm nhá nghiên chế nhạo tươi cười trong nháy mắt cương ở trên mặt, muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Lý Hương Vân lại là như vậy không biết xấu hổ, cáo mượn oai hùng đều có thể nói được như vậy đúng lý hợp tình. Nàng rốt cuộc có xấu hổ hay không? Nghiên Nhi tỷ tỷ, các ngươi đang nói cái gì a? Lâm Nhã Dư nhìn thấy Lý Hương Vân Lâm Nhã Nghiên hai người lầm. Nhầm lẩm nhầm, tò mò thấu lại đây, Thiên Chân hỏi. Ta ở cùng tỷ tỷ giới thiệu một chút lệ vương tình huống. Lâm Nhã Nghiên có điểm sợ cái này Lâm Nhã Dư, đừng nhìn Lâm Nhã Dư là con vợ lẽ, nhưng là ở An Ninh hậu phủ, nàng liền ở Lâm Nhã Dư thủ hạ ăn qua vài lần ngập bồ hòn. Nha đầu này nhìn Thiên Chân hoạt bát, kỳ thật hư đâu. Ai, tỷ tỷ, ngươi cũng thích Lệ Vương đi." Lâm Nhã Dư cười tủm tỉm tiến đến Lý Hương Vân trước mặt, nếu không phải Lý Hương Vân thật phần khẳng định, bọn họ hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, liền xem Lâm Nhã Dư nhiệt tình kính nhi, còn tưởng rằng bọn họ là quen biết nhiều năm hảo tỉ muội đâu. Xem ra, này Lâm Nhã Nghiên ở hậu phủ Nhật Tử cũng không phải nhiều thái bình a. Ta cùng ngươi nói a, Lệ Vương nhưng lợi hại." Lâm Nhá Dư nhìn Trịnh Dục Thịnh đôi mắt đều là tỏa ánh sáng, "Gã chồng a?" Nên gả cho người như vậy Bất quá ta tưởng lệ vương tìm vương phi nói Kia yêu cầu cũng sẽ rất cao Ít nhất cầm ký thư hòa gì đó Đều phải tinh thông còn muốn chi thư đạt lý Có thể xử lý hảo lệ vương phủ Lâm Nhã Dư nói Tiếc nuối than nhẹ một tiếng Ta cùng mặt khác thế ra tiểu thư so đầu nói Cũng thực cố sức a. Lâm Nhã Dư nói mới nói xong Lâm Nhã nghiên sắc mặt lập tức liền hắc đến độ không thể nhìn Lâm Nhã Dư là có ý tứ gì Nàng là tưởng nói, nàng căn bản là không đủ tư cách sao Nàng trở lại hậu phủ mới nửa năm nhiều Ở cầm ký thư hòa thượng tự nhiên là vô pháp theo tiểu đã bị tỉ mỉ giáo Dưỡng lâm Nhã dư so Tỉ tỉ của ta chẳng qua là nhìn nhìn lệ vương Cũng không có mặt khác tâm tư Nhã dư, ngươi không cần hiểu lầm Lâm nhá nghiên những lời này vừa ra khỏi miệng Lý Hương Vân thật là kinh ngạc Ta dựa, việc này cùng nàng có cái gì quan hệ Lâm nhá nghiên thật là đủ âm hiểm thế nhưng đem đầu mâu chuyển tới nàng bên này, Lâm Nhã Nghiên chính mình không đối phó được Lâm Nhã Dư, liền kéo nàng kết cục đúng không? Ai nha, Nghiên Nhi tỷ tỷ, ta cũng chính là hảo. Tâm nhắc nhở các ngươi một tiếng, không có ý khác, các ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm a. Lâm Nhã Dư cười đến vô tâm không phổi nói, giống như nàng vừa rồi thật sự chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không có làm thấp đi bọn họ ý tứ dường như, ta tự nhiên là sẽ không hiểu lầm, chúng ta nói như thế nào cũng là thân tỉ muội ta là sợ tỉ tỉ của ta hiểu lầm. Lâm Nhã Nghiên nhưng thật ra thông minh, đem sự tình tất cả đều hướng Lý Hương Vân trên đầu để. Lâm Nhã Dư còn có thể Nói cái gì? Nàng nếu là tiếp tục hạ thấp nàng lời nói, kia chính là hợp với nàng chính mình cùng nhau tổn hại, ai làm cho bọn họ hai cái đều là an ninh hậu phủ tiểu thư đâu? Lâm Nhã Dư vừa nghe, trong lòng cười thầm, cái này nông thôn đến Lâm Nhã Nghiên thế nhưng còn có điểm tiểu thông minh. Chẳng qua, nàng cho rằng đem sự tình đẩy đến Lý Hương Vân trên đầu, nàng liền có thể đem chính mình chiếc sạch sẽ sao? Lý Hương Vân chính là nàng tỉ tỉ, Lý Hương Vân mất mặt, kia vứt. Chính là nàng lâm Nhã nghiên mặt, hiệu quả là giống nhau, phải không? Lâm Nhã dư rõ ràng là đào hố, hung hăng làm thấp đi người, nhưng là, trên mặt biểu tình không có chút nào sơ hở, giật mình bưng kín miệng, không yên tâm nhìn về phía Lý Hương Vân. Tỉ tỉ, ngươi sẽ hiểu lầm sao? Ta nhưng không có khinh thường ngươi ý tứ, liền tính ngươi là từ nông thôn đến, không học quá vài thứ kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ sao. Lâm Nhã Dư dùng ngây thơ nhất tươi cười, làm ra, nhất ghê tẩm tư thái tới, làm Lý Hương Vân trong lòng cười lạnh một tiếng. Nàng vốn dĩ không tưởng tham dự tiếng an ninh hậu phủ bên trong quyền thế tranh đoạt, nhưng là, Lâm Nhã Dư vì đối phó Lâm Nhã Nghiên mà công kích nàng việc này, kia đã có thể không dễ dàng như vậy đi qua. Nghĩ tới nơi này, Lý Hương Vân nở nụ cười cười đến so lâm nhã dư còn muốn ôn nhu sáng lạn rốt cuộc lâm nhã dư chỉ có thể coi như đáng yêu diện mạo cùng Lý Hương Vân dung mạo so sánh với, thật sự kém không phải nhỏ tí tẹo. Đó chính là một đóa nộ phóng hoa tươi cùng cỏ dại tùng chung một chút không chớp mắt tiểu hoa dại chênh lệch. Tiểu hoa dại ở một đống cỏ dại bên trong xác thật thực thấy được, nhưng là bên cạnh có một đóa nộ phóng sáng lạn quyến rũ hoa tươi thời điểm, ai còn sẽ đi để ý kia không chớp mắt tiểu hoa dại đâu. Ta đương nhiên không có hiểu lầm. Lý Hương Vân cười kia kêu một cái ôn nhu khinh thanh tế ngữ không thấy nửa phần hòa khí ta tưởng Lâm ra nhị tiểu thư sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn nói loại này không kiến thức lời nói ngu xuẩn chuyện ngu xuẩn lời nói ngu xuẩn Lâm Nhã dư mang cười hai mắt lập tức liền lạnh xuống dưới này từ nông thôn đến tiện bị tử dám nói nàng xuẩn, xuẩnỉỉ ta như thế nào xuẩn Lâm Nhã dư cười tủng tỉm giàu miệng làm đáng yêu trạ chỉ là nói ra nói đã coi như uy hiến Ngươi nếu là không nói rõ nói, ta chính là không thuật theo Nga Rốt cuộc lệ vương cũng là ở nông thôn suốt Thân, ta lường trước ngươi cũng sẽ không xuẩn đến khinh thường từ nông thôn đến người, đúng không? Lý Hương Vân mỉm cười nhìn lâm Nhã dư trên mặt kia đáng yêu biểu tình nháy mắt cứng đờ Liền cùng dán một chương giả mặt dường như khó coi Lệ vương có thể từ tầm dưới chót từng bước một bò cho tới bây giờ vị trí Sao có thể có người một bên khuynh mộ hắn lại một bên khinh bỉ ở nông thôn suốt thân đâu? Lý Hương Vân liền cùng không thấy được Lâm Nhã Dư nan kham sắc mặt giường. Như lo chính mình nói, cho nên ta mới nói, ngươi không như vậy suẫn sao? Ai? Không đúng a, Lý Hương Vân hơi hơi nhíu mày, tựa hồ là mới suy nghĩ cẩn thận Lâm Nhã Dư nói, ngươi vừa rồi hỏi ta, ngươi như thế nào suẫn? Ta nói ngươi suẫn sao? A, Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn Lâm Nhã Dư, không thể tưởng tượng hỏi, ngươi không phải là thật sự khinh thường xuất thân không người tốt đi? Lời này tất cả đều làm Lý Hương Vân cấp nói, Lâm Nhã Dư muốn phản bác đều không có biện. Pháp phản bác, tức giận đến nàng âm thầm cắn răng, thiếu chút nữa đem miệng đầy ngân nha tất cả đều cấp cắn. Đương nhiên, nàng càng hy vọng có thể đem Lý Hương Vân cấp sống sờ sờ cắn chết. Cái này Lý Hương Vân, thật là đủ có thể nói. Đương nhiên không phải. Lâm Nhã Dư khẽ động cứng đờ khóe môi, rốt cục là bài trừ mấy chữ tới. Sau đó, buồn đầu ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, không nói một lời. Buồn đầu rót một bát lớn nước ấm Thuận thuận khí đáng chết Lý Hương Vân nàng hạt xem náo nhiệt gì một cái nông thôn đến tiện nhân xứng cùng nàng nói chuyện sao nếu không phải vì chèn ép Lâmã nghiên cho chính mình máu thân hết giật cho rằng nàng hiếm la cùngý Hương Vân nói chuyện a đáng giật nhìn thấy Lâm Nhã dương ăn mệt Lâmã nghiên cao hứng để thấp thanh âm đối với Lý Hương Vân nóiỉ tỷ ngươi cũng thật thông minh Lý Hương Vân hơi hơi mỉm cười gợi lên khóe môi hỏi Biết vì cái gì ta như vậy thông minh sao? Lâm Nhã Nghiên có chút. Mờ mịt, nàng bất quá chính là thuận miệng vừa nói, Lý Hương Vân hỏi như vậy nàng là có ý tứ gì? Cũng may Lý Hương Vân cũng không có muốn Lâm Nhã Nghiên trả lời, nàng chính mình liền nói cho Lâm Nhã Nghiên đáp án, bởi vì, chúng ta không phải tỉ muội mà các ngươi là. Lâm Nhã Nghiên bị nói sửng sốt, nghĩ nghĩ, mới hiểu được Lý Hương Vân là có ý tứ gì. Cái này Lý Hương Vân, thế nhưng mắng nàng xuẩn, chỉ là, Lúc này Lệ Vương đã hướng hắn chỗ ngồi đi đến, điện thượng mọi người. Ánh mắt đều ở đuổi theo hắn, rất có khả năng sẽ nhìn đến bọn họ bên này. Lâm nhá nghiên chỉ có thể là nghẹn một bụng khí, trở lại chính mình vị trí ngồi xuống. Lý Hương Vân cho nàng chờ, sớm muộn gì nàng sẽ giống nhau giống nhau tất cả đều cấp Lý Hương Vân còn trở về. Trịnh Dục thịnh ngồi xuống, rốt cục là thoát khỏi chung quanh phiền nhân rùi bỏ giống nhau ra hỏa. Một người nói thượng một câu, liền ong ong hắn đau đầu. Ánh mắt dừng ở đối diện Lý Hương Vân trên người, vẫn là nhìn xem nhà mình tức phụ nhi thoải mái, xem, quả nhiên, vừa thấy đến Hương Vân, tâm tình của hắn lập tức khá hơn nhiều. Lý Hương Vân vừa nhấp đầu, vừa lúc cùng trịnh dục thịnh ánh mắt đối thượng, nhìn không được cong lên khóe môi, người này, liền lớn như vậy liệt liệt nhìn qua A cũng không sợ bị người khác phát hiện. Thực mau, Lý Hương Vân liền biết nàng thật là nhiều lo lắng, bởi vì nàng nghe được mặt sau vang lên một trận díu diết nghị luận thanh. Lệ Vương xem ta Cái gì sao Rõ ràng là đang xem ta Không đúng Nhất định là đang xem ta những cái đó thế ra thiên kim như thế nào Từng bước từng bước đều cùng hiện đại fans dường như Trịnh Dục thịnh một ánh mắt nhìn qua Liền đem bọn họ kích động thành như vậy Thế ra tiểu thư rụt rẻ đâu Còn được chưa Lý Hương Vân Mày nhăn lại Hung hăng chừng mắt nhìn qua đi Chính xem nhà mình tức Phụ Nhi xem đến cao hứng người nào đó Đột nhiên bị nhà mình tức Phụ Nhi cấp chừng mắt nhìn vẫn là, tương đương hung tợn chừng mắt nhìn, làm cho người nào đó một trận không thể hiểu được, hắn làm sao vậy, trịnh Dục thịnh nghi hoặc chấp một chút đôi mắt, ở người ngoài xem ra, bất quá hắn chính là mặt vô biểu tình lạnh nhạt một cái động tác nhỏ thôi, nhưng là, Lý Hương Vân rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt nghi vấn, Lý Hương Vân khẽ động một chút khóe môi, lộ ra một mặt cười lạnh, xong rồi, tức phụ nhi sinh khí, trịnh Dục thịnh trong lòng lột bột một chút, thân mình cua cua, Thiếu chút nữa không theo bản năng lên Qua đi hóng tức phụ nhi Cũng may chung quanh ong ong nói chuyện với nhau Thanh nhắc nhở hắn thân ở nơi nào Lúc này mới không có bại lộ ra tới hắn Cùng hương vân quan hệ Chỉ là ai có thể nói cho hắn Hắn tức phụ nhi vì cái gì sinh khí Còn xem, lý hương vân tức giận đến không được Đặc biệt là nghe được những cái đó Thế ra thiên kim nghị luận thanh Nhất định là lệ vương nhìn chúng ai Không sai, nhất định là ta Là ta Cắn Bản chính là ta, trước kia lệ vương căn bản liền không có hướng nữ quyến bên này xem qua, nhất định là ta. Trịnh Dục thịnh ánh mắt thời gian dài dừng lại, chính là làm liên can thế gia thiên kim kích động đến không được. Từng bước từng bước ngồi đến là càng thêm đoan trăng, còn bất động thanh sắc sửa sang lại sửa sang lại chính mình trang sức. Lý một lý đẹp đẽ quý giá tinh xảo quần áo, liền muốn hấp dẫn trịnh Dục thịnh chú ý. Ai không biết hiện giờ lệ vương chính là tay cầm. Binh quyền, có thực quyền vương gia. Bọn họ ở nhà nhưng tất cả đều bị trong nhà trưởng bối đề điểm quá Có thể nhiều tiếp xúc lệ vương liền nhiều tiếp xúc Nếu là có thể gả tiến lệ vương phủ A Không chỉ có chính mình là phú quý cả đời Lại còn có có thể vì gia tộc tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi Bọn họ nếu là gả cho lệ vương nói Kia ở trong gia tộc địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên Nhiều như vậy chỗ tốt, ai không động tâm Huống chi, lệ vương lớn lên lại là như thế Tuấn Mỹ phi Phàm võ công cao cường Người như vậy quả thực hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, bọn họ tự nhiên là dốc hết sức lực muốn khiến cho Lệ Vương chú ý. Còn xem, còn xem. Lý Hương Vân hung tợn trừng mắt nhìn Trịnh Dục Thịnh liếc mắt một cái. Tuy nói Trịnh Dục Thịnh không quá minh bạch chính mình tức phụ nhi vì cái gì sinh khí, nhưng là Hương Vân ý tứ hắn minh bạch, chậm rãi quay đầu đi, không đi xem Hương Vân bên kia. Đương nhiên, Trịnh Dục Thịnh sẽ thật sự như vậy. Thành thật sao? Hương Vân không cho hắn xem hắn liền không xem sao. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Hắn có thể dùng khóe mắt dư quang đi xem, nhìn nhà mình tức phụ nhi, so xem điện thượng mọi người thoải mái nhiều. Nhìn thấy chính mình quay đầu đi, Hương Vân sắc mặt quả nhiên là hảo không ít, trịnh dục thịnh minh bạch. Hóa ra là Hương Vân lo lắng bại lộ bọn họ quan hệ A. Cũng là, hắn như vậy vẫn luôn nhìn Hương Vân nói, rất có khả năng bại lộ. Rốt cuộc, này đó thế ra. Người cũng không phải là ngốc tử, như thế nào chuyển qua đi đâu nghe phía sau một mảnh thất vọng thở dài Lý Hương Vân trong lòng thoải mái nhiều nàng ngồi nơi này nghe chung quanh nữ nhân díu dít đàm luận trịnh Dục thịnh như thế nào nghe như thế nào biệt nữ liền như vậy tùy tiện thảo luận người khác vị hôn phu thật sự hảo sao không phải nói gia đình giàu có nữ nhi nhiều quy củ sao quy củ đâu theo thái giám hô to một tiếng hoàng thượng hoàng hậu giá lâm mọi người tất cả đều câm miệng lập tức đứng dậy cùng nhau hành lễ Chờ đến Hoàng thượng Hoàng hậu ngồi xuống lúc sau Mọi người lúc này mới đứng dậy Ngồi xuống Cái gọi là Khánh Công Yến cũng không có có ý tứ gì Bất quá là Hoàng thượng khen ngợi một fan trịnh dục thịnh công lao Các đại thần cũng khen tặng Vẫn luôn liền nói nói các loại dối cha nói Nghe khiến cho người cảm thấy nhàm chán Cũng may những việc này nói nói lúc sau Đại gia liền nói chuyện phiếm khai Có cái Gì lục đục với nhau sự tình Đi trên triều đình nói Nơi này còn có nữ quyến Tự nhiên một chút sự tình không có phương tiện ở chỗ này thảo luận, liền tính là giao phong nói, cũng không có gì ý nghĩa, có người nổi lên đầu, tự nhiên liền có thế ra công tử đương trưởng ngâm thơ câu đối, còn có hiện trường triển lam quyền cước, chọc đến điện thượng mọi người không ngừng trầm trồ khen ngợi, Lý Hương Vân một tay chi má nhàm chán nhìn, đây cũng là triển lam thế gia thực lực A nhà, ai hải tử đều không cam lòng lạc hậu, thế gia công tử triển lam sau khi xong, thế gia thiên kim tiểu thư tự nhiên cũng là muốn ra tay, Đương nhiên, xem thiên kim tiểu thư tài nghệ triển lãm liền phải văn nhá nhiều, viết chữ, vẽ tranh, đánh đàn Lý Hương Vân nhìn, đột nhiên muốn cười, như thế nào cảm giác có điểm giống thân cận sẽ đâu. Bất quá, có lẽ thật là có cái này khả năng, nhà ai coi trọng nhà ai có thực lực, muốn tới cái liên hôn, củng cố hai nhà thế lực cũng là thực. Bình thường, hoàng hậu nương nương, ta nghiên nhi tỷ tỷ tỷ tỷ cũng sẽ đâu, lâm nhá dư ở triển lãm xong cầm nghệ lúc sau cũng không có lập tức trở lại chính mình vị trí, mà là cười tủm tỉm dùng thiên chân ngây thơ bộ dáng đề cử, hình như là vì làm chính mình gia tỷ tỷ thêm một cái triển lãm cơ hội, nhưng là, thực tế nàng có tính toán gì không, Lý Hương Vân còn có thể không biết sao? Nhiên Nhi tỷ tỷ, hoàng hậu đối Lâm Nhã Nghiên chú ý tự nhiên là không bình thường, vừa rồi Lâm Nhã Nghiên chỉ là niệm một đầu thơ từ, coi như là không công không tội, nàng chính là lạc đường bên ngoài 7 năm. Có thể làm ra như vậy thơ tới đã làm hoàng hậu vui mừng không thôi, nàng đáng thương hài tử liền tính là quên mất sự tình trước kia, còn có thể học được nhanh như vậy, nàng vẫn là cùng trước kia giống nhau thông minh A an ninh hậu phủ tìm về lạc đường bảy năm nữ nhi, đó là mọi người đều biết đến sự tình, nhưng là, lâm nhá nghiên như thế nào còn toát ra, tới một cái tỉ tỉ, cái này làm cho điện thượng mọi người có chút nghi hoặc, này an ninh hậu phủ tìm về nữ nhi còn mang một cái tỉ tỉ, là nha. Hoàng hậu nương nương, nghiên nhi tỷ tỷ lưu lạc ở bên ngoài ở nông thôn thời điểm, đều là vị kia tỷ tỷ chiếu cố nghiên nhi tỷ tỷ Lâm Nhã Dư thật mạnh gật đầu, hình như là không dành thế sự đơn thuần thiếu nữ giống nhau, thật là nàng thiên chân cố ý để ra một chút ở nông thôn, phải không? Hoàng hậu vừa nghe, có người tại đây 7 năm, chiếu cố nàng nữ nhi, nàng tự nhiên là đối người này cảm thấy hương thú, ánh mắt ở trong đám người tìm tòi, muốn gặp một lần. Đương nhiên, Lý Hương Vân trang điểm nhưng thật ra thực dễ dàng tìm được. Rốt cuộc, so với chung quanh lăng la tơ lùa tới nói, nàng quần áo thật sự là đơn giản. Vị kia chính là Lý Hương Vân tỷ tỉ, tỉ. Lâm Nhã Dư ruỗi tay chỉ một chút Lý Hương Vân, điện thượng mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung tới rồi Lý Hương Vân trên người. Lý Tỉ tỉ chính là tương. Đương lợi hại, trước đó không lâu hội ngắm hoa thượng, ta còn nghe nói Lý Tỉ tỉ làm một đầu thơ, làm đại nho đều khen không dứt miệng. Lâm Nhã Dư nói quay đầu. Nhìn về phía mặt khác một bên Hàn Cẩm Vinh, nghe nói lúc ấy Hàn Công Tử cũng ở đây đâu, cũng nghe tới rồi. Nga, có chuyện như vậy, Hoàng thượng vừa nghe cũng có hứng thú, có thể làm Úc Tư Hạo đều khen ngợi thơ làm, tất nhiên bất phàm. Lý cô nương, ngươi có không lại thuật lại một lần kia đầu thơ, làm chúng ta cũng thưởng thức thưởng thức. Hoàng thượng hỏi, hắn chỉ là biết Lý Hương Vân có kiếm tiền năng lực, không thể tưởng được ở thơ làm thượng cũng như vậy có bản lĩnh. Nếu là cái dạng này lời nói, có phải hay không có thể hảo hảo đề bạt một phen, vì triều đình làm việc đâu. Hoàng thượng mới như vậy tưởng xong, liền cảm giác được lưỡng đạo nghiền ngấm ánh mắt, mang theo lạnh băng cùng uy hiếp chi ý, dừng ở hắn trên mặt. Hoàng thượng âm thầm ở trong lòng than nhẹ một tiếng, cái. Này trịnh Dục thịnh, hắn còn cái gì cũng chưa làm đâu, này liền hộ thượng, hắn có thể đối hắn nhìn chúng người làm cái gì. Uy hiếp hoàng thượng này cũng chính là trịnh Dục thịnh dám như vậy trắng trợn táo bạo làm ra tới. Người khác có lẽ là trong lòng hận không thể hắn sớm một chút chết Đáng tiếc, những người đó mặt ngoài còn phải làm ra tương đương cung kính bộ giang tới Cũng cũng chỉ có lệ vương như thế trong ngoài như một Hoàng thượng thật không biết là nên khóc hay Nên cười Hoàng thượng nhìn trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái Dùng ánh mắt tỏ vẻ, hắn chỉ là ngấm lại Trịnh Dục thịnh chỉ là khóe môi khẽ nhúc nhích Gợi lên một cái cười như không cười độ cung ra tới Xứng với hắn kia có khác thâm ý ánh mắt Hoàng thượng một chút cũng chưa cảm giác ra tới hắn thiển không thể lại thiển tươi cười chung có chút thiện ý. Hoàng thượng than nhẹ một tiếng, thu hồi hắn vừa mới ngoi đầu tâm tư, xem ra là muốn đem Lý Hương Vân tranh thủ lại đây vì Triều đình hiệu lực, chuyện này là một chút khả năng đều không có. Cái kia cũng đều không phải là là ta làm thơ. Lý Hương Vân đứng dậy, cười nói, cho dù là đối mặt Hoàng thượng, nàng cũng là tự nhiên hào phóng, không có chút nào luông cuống. Rốt cuộc nàng cùng bệ hà vẫn là có điểm quan hệ, nghe nói, kia dưỡng heo phương pháp chính là vì đại tinh từ mặt khác quốc gia thay đổi không ít lương thực, nghĩ đến bệ hà cũng sẽ không khó xử nàng là được, đương nhiên, bệ hà vạn nhất. Nếu là luận quẩn trong lòng một hai phải khó xử nàng lời nói nàng không phải còn có trịnh dục thịnh sao, có chỗ dựa chính là có nắm chắc, không phải ngươi làm, hoàng thượng sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Lý Hương Vân, không sai, kia đầu thơ là mặt khác một vị thi nhân sở làm. Lý Hương Vân cười gật đầu, Hoàng thượng nghi hoặc ánh mắt dừng ở Lâm Nhã Dư trên người. Lâm Nhã Dư kinh ngạc nhìn về phía Lý Hương Vân, Lý tỉ tỉ, kia thật sự không phải ngươi làm. Tự nhiên, Lý... Hương Vân mở ra đôi tay, ta nói như vậy dối, đối ta có chỗ tốt gì sao? Nếu nói như vậy, vị kia thi nhân ở nơi nào nha? Có thể làm ra lợi hại như vậy thơ tới, nhất định là một vị rất lợi hại rất có người có bản lĩnh. Lâm Nhã Dư tựa hồ là tương đương tò mò truy vấn nói. Lý Tỷ Tỷ không bằng cho chúng ta dân kiến dân kiến. Chỉ sợ ngươi không thấy được. Lý Hương Vân cười đến tương đương ôn nhu, chỉ là nói ra nói, lại làm Lâm Nhã Dư không như vậy thoải mái, trừ phi ngươi. Đắc đạo thành tiên. Lâm Nhã Dư ngày đó thật ngây thơ mặt nạ băng xuất hiện một đạo vết dạn. thật là thiếu chút nữa trang không đi xuống. Lý Tỷ Tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Là ở chú ta chết sao? Lâm Nhã Dư ủy khuất nhìn Lý Hương Vân, cặp kia mắt rưng rưng bộ dáng chính là nhìn thấy mà thương. Để cho Lý Hương Vân bội phục chính là Lâm Nhá Dư nói lời này thời điểm Lâm Nhá Dư sợ hãi ánh mắt hướng Lâm phu nhân bên kia ngó thật là hảo tâm cơ nàng là Lâm Nhã nghiên tỷ tỷ nàng ở chú Lâm Nhã Dư chết vì cái gì nàng cùng Lâm Nhã Dư không oán không thù vì cái gì muốn chú Lâm Nhã Dư cẩn thận một cân nhắc nói kia tất nhiên là Lâm phu nhân dung không dưới Lâm Nhã dư cái này con vợ lẽ nữ Nhi a có thể tham gia Khánh công yến người nhưng không một cái ngốc tử có thể tưởng không rõ trong đó liên hệ sao. Lâm phu nhân mày nhăn lại, giấu ở cái bàn phía dưới tay thiếu chút nữa không đem khăn cấp thái nhỏ. Nhưng là, nàng như vậy thân phận nếu là tại. Đây loại trường hợp cùng một cái tiểu bối so đo, không chỉ có mất thân phận, lại còn có sẽ làm người lên án, làm người cho rằng, nàng thật sự có ý nghĩ như vậy. Cho nên mặc kệ như thế nào khí, nàng cũng chỉ có thể nhẫn. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn Lâm Nhã Dư, khó hiểu hỏi. Ngươi ta không oán không thù, ta vì cái gì muốn chú ngươi đi tìm chết. Nói xong, Lý Hương Vân rất là nghi hoặc nhíu mày, chẳng lẽ chúng ta chi gian có cái gì ân. Oán, này nghi hoặc vô tội bộ ráng, tức giận đến lâm Nhã dư thiếu chút nữa hộp máu. Cái này Lý Hương Vân, so lâm Nhã nghiên khó đối phó nhiều. Lời này quá nghẹn người, đổ đến nàng căn bản là không có cách nào trả lời. Nói có ân oán, có cái gì ân oán, cùng một cái nông thôn đến thôn cô có thể có cái gì ân oán. Có ân oán cũng là vì Lý Hương Vân thân Phật, là lâm nhá nghiên tỉ tỷ Nàng nếu là cùng Lý Hương Vân có ân oán nói, chẳng phải là thuyết minh nàng không quen nhìn lâm nhá. Nghiên, đối lâm phu nhân bất mãn sao? Loại chuyện này nàng sao có thể thừa nhận? Nàng lại không phải điên rồi. Nói không ân oán, không ân oán nói, nàng vì cái gì cảm thấy Lý Hương Vân ở chú nàng? Chẳng phải là nàng trột ra nghiền ngẫm quá độ, như thế nào trả lời đều là có vấn đề. Nhưng là... Lâm Nhã Dư dù sao cũng là thông minh, không có trả lời, mà là ủy khuất nhìn Lý Hương Vân, hai mắt đấm lệ, Lý tỉ tỉ, là ngươi làm ta phải nói thành tiên. Đây là đem vấn đề lại ném hồi cho. Lý Hương Vân, làm nàng giải thích giải thích, vì sao phải nói như vậy một câu. Lý Hương Vân cười, không có chút nào hoảng loạn ý tứ, ta làm ngươi đắc đạo thành tiên là nói, ngươi có cái kia năng lực lúc sau, nói không chừng liền có thể xuyên qua thời không, đến mặt khác thế giới, tìm được kia đầu thơ sáng tác giả. Lâm Nhã Dư khó hiểu nhìn Lý Hương Vân, nàng lần này một chút đều không có trang ý tứ, là thật sự không lộng minh bạch, mặt khác thế giới. 3.000 thế giới, luôn. Có chúng ta thế giới này sở không biết, lại ở mặt khác thế giới tồn tại đồ vật. Lý Hương Vân cao thâm khó đoán cười nói. Lâm Nhã Dư hoàn toàn bị Lý Hương Vân nói cấp nói ngốc. Đây là tình huống như thế nào? Nàng chỉ là tưởng tàn nhẫn dẫm một chút Lý Hương Vân, sau đó làm Lý Hương Vân xấu mặt. Thuật tiện làm đại gia nhớ tới, Lý Hương Vân là lâm Nhã nghiên tỷ tỷ làm lâm phu nhân cũng đi theo mất mặt, vì chính mình mẫu thân hết giật. Nhưng là, vì cái gì Lý Hương Vân sẽ nói ra? Như vậy một đống không thể hiểu được nói tới. Lý cô nương ý tứ là nói, ngươi có thể biết mặt khác thế giới đồ vật. Đại điện mặt khác một bên, một thanh âm đột ngột xuất hiện, hỏi ra mọi người nghi hoặc, Lý Hương Vân cái gì đều không có nói, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Cười mà không nói trang ích bí quyết bảo trì cảm giác thần bí, làm cho bọn họ chính mình đoán đi thôi. Đại điện phía trên trong nháy mắt tính có điểm dọa người. Một người đột nhiên đứng ở chỗ này, nói nàng. Biết mặt khác thế giới đồ vật này, này cũng quá không thể tưởng tượng. Lý Hương Vân hơi hơi mỉm cười, nói, ta tưởng các vị hẳn là nghe qua phiêu hương các đi. Mọi người chố mắt gật đầu, bọn họ đâu chỉ nghe qua a, nơi này có người chính là ở phiêu hương các ăn qua kia một ngày chỉ có tam bàn mỹ vị món ngon kia mới thật là mỹ vị món ngon a, thật là làm cho bọn họ dư vị vô cùng. Vài thứ kia đều là bọn họ không có mấy cái ở Phiêu Hương Các ăn qua, người sắc mặt xoát biến. "Đổi. Không sai, Phiêu Hương Các chính là của ta." Lý Hương Vân cười khẽ, hỏi bọn họ, "Các vị cảm thấy đại tinh cũng hảo, mặt khác quốc gia cũng thế, có người có thể làm ra tới cùng ta Phiêu Hương Các giống nhau đồ vật sao?" Mọi người ngốc, hoàn toàn không biết có nên hay không tin. Lý Hương Vân lời này ý tứ càng nghĩ càng đáng sợ à, Lý cô nương lời nói, xác thật như thế. Cửa đại điện đột nhiên vang lên thuần hậu tiếng nói, hấp dẫn mọi người lực chú ý, Lý Hương Vân giật. Mình, cảm giác người nói chuyện có một loại nói không nên lời nói không rõ cảm giác, thực chính khí, chính là cái loại này vừa nghe đến thanh âm, liền sẽ sinh ra nhàn nhạt hảo cảm thoải mái cảm giác. Quay đầu xem qua đi, chỉ thấy một dâu tóc bạc trắng lão giả đi đến, thân xuyên màu xanh lá phiêu giật trường bào, đầy mặt hồng quang tinh thần quắc thước, tiên phong đạo cốt nhìn liền không phải người bình thường. Đây là đại tinh quốc sư sao? Vừa thấy đến vị này lão giả, lý. Hương Vân liền nghĩ tới cái này ở đại tinh nhà nhà đều biết nhân vật. Ngay sau đó, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu hành động, chứng thực nàng phỏng đoán. Hai người trực tiếp đứng dậy, đi xuống đại điện, đón qua đi. Điện thượng chúng thần cũng là sôi nổi đứng dậy. Cùng quốc sư chào hỏi. Cuối cùng, quốc sư thế nhưng ngồi ở hoàng thượng bên cạnh, chỉ hơi hơi thấp nửa cái chỗ ngồi. Vị trí này, chính là tương đương tôn quý A. Chờ đến quốc sư ngồi xong, hoàng thượng lúc này mới mở miệng, hỏi. Quốc sư, ngươi vừa rồi nói Lý Cô Nương biết mặt khác thế giới sự tình là thật sự. Đó là tự nhiên. Quốc sư mở miệng cười nói. Lý Hương Vân nhìn cái này quốc sư, chính là người này tính ra nàng là trịnh dục thịnh mệnh định chi nhân. Lại là hắn một lần một lần liệu sự như thần Chẳng lẽ người này thật sự có suy tính tương lai hiểu rõ thế giới bản lĩnh Kia hắn có thể hay không biết nàng cũng không phải thế giới này người Chỉ là một cái 7 năm trước mượn xác Hoàn hồn dị thế quỷ Trong lòng hiện lên vô số ý niệm Lý Hương Vân ẩn ở trong tay áo tay hơi hơi siết chặt Làm chính mình chấn định xuống dưới Trước hết nghe nghe quốc sư nói như thế nào Nghe nói Lý cô nương ở trường bình thôn thời điểm Vẫn luôn là trầm mặc ít lời thậm chí là có chút chất phát Nhưng, chờ đến nàng cùng dưỡng phụ phân ra lúc sau, đột nhiên có phiêu hương các các loại mỹ vị bệ hạ không cảm thấy kỳ quái sao. Quốc sư cười nói, tươi cười là tương đương. Hiển từ, chỉ là, Lý Hương Vân Tâm chính là nhắc lên, nàng thật sợ này quốc sư đối với nàng hô to một tiếng yêu nghiệt, nói vậy, nàng đã có thể xong rồi. Phải biết rằng, quốc sư ở Đại Tinh danh vọng chính là tương đương cao, thậm chí là cao hơn bệ hạ. Rốt cuộc, thế ra là không phục hoàng thất, Nhưng là tuyệt đối phục quốc sư Lâm phu nhân mắt lạnh nhìn quốc sư Nghe hắn nói Đáy mắt nổi lên đắc ý ý cười Nàng liền biết Kia tiền là không có bạch hoa Chỉ cần đem Lý Hương Vân Cấp trừ bỏ Như vậy Sở hữu vấn đề đều giải quyết Nàng không cần lưu trữ Lý Hương Vân như vậy Một cái tai họa Vạn nhất ngày nào đó Có người chỉ ra Hương Vân mới là nàng Người muốn tìm Nàng làm sao bây giờ Nàng trăm cay ngàn đắng tìm được hài tử Tự nhiên chính là nàng nữ nhi Về sau Hoàng hậu nhận Lâm Nhã Nghiên, công lao này tự nhiên là của nàng. Nàng nhưng không nghĩ làm Lý Hương Vân toát ra tới quấy rối phá hư nàng lao tâm lao lực thành quả. Tổng không thể làm Hoàng. Hậu biết, nàng tìm nửa ngày, tìm trở về chính là cái hàng giả đi. Cho nên, Lý Hương Vân chỉ có thể đi tìm chết. Lâm Nhã Nghiên chỉ có một, đó chính là nàng tìm trở về cái này. Lâm Nhã Nghiên cũng là cái ngu xuẩn, biết rõ chính mình là giả, còn không ở ngầm đem Lý Hương Vân cấp giải quyết. Một hai phải nhau đến kinh thành tới Lộng tới hiện tại nàng mới biết được Làm nàng như thế bị động Cũng may cái này quốc sư vẫn là có thể thu mua lợi dụng Nàng muốn cho Lý Hương Vân bị Chết quang minh chính đại Không thể làm hoàng hậu có chút hoài nghi Lâm phu nhân trong lòng có đế Tự nhiên là ổn ngồi ở chỗ kia Nhìn Lý Hương Vân chết như thế nào Lúc này quốc sư nói chính là Làm mọi người hai mặt nhìn nhau Không biết nên như thế nào phản ứng Nghe quốc sư ý tứ này Bên trong có vấn đề A trịnh rục thịnh mày nhăn lại, nhìn chầm chầm quốc sư, lão gia hỏa này muốn làm gì, nếu là nói ra cái gì đối hương vân bất lợi nói hư, hắn trên tay cũng không ngại, nhiều dính điểm huyết nhiều một cái mệnh, vì sao, hoàng thượng là thật sự khó hiểu, không nói cái khác, liền nói kia dưỡng heo phương pháp, chính là thật sự hào, bởi vì, quốc sư nói, mang cười ánh mắt dừng ở lý hương vân trên người, trong khoảng thời gian ngắn, đại điện thượng tâm tình mọi người phức tạp, biểu tình khác nhau, Lâm phu nhân liền muốn nghe quốc sư hô to một tiếng yêu nghiệt. Lý Hương Vân liền có thể bị chết danh chính ngôn thuật. Trịnh Dục thịnh còn lại là... Bên môi ngập thị huyết cười lạnh, nhìn chầm chầm quốc sư. Hắn đảo muốn nhìn, cái này lão bất tử muốn nói cái gì. Hắn nếu là chán sống, hắn có thể đưa hắn đoạn đường. Lý cô nương trên người hẳn là có kỳ ngộ. Quốc sư nói, lệnh chúng nhân ngẩn ngơ. Lâm phu nhân mày nhăn lại, quốc sư đây là có ý tứ gì? Thu tiền không làm sự. Trịnh Dục Thịnh còn lại là khe hử một tiếng tính lão ra hỏa này thức thời kia đoạn thời gian lý cô Nương hẳn là linh hồn không được đầy đủ Quốc sư nói làm Lý Hương Vân trong lòng căng thẳng hắn làm sao mà biết được cái này Quốc sư thật sự không bình thường a ta tưởng lý cô Nương hẳn là ở nàng sư môn tu hành Quốc sư đối với Lý Hương Vân cười lúc này mới có học thành lúc sau trở về giống như thay đổi một người giống nhau học thành trở về. Hoàng thượng nghi hoặc nhìn Lý Hương Vân, quốc sư lời nói thật sự là quá không thể tưởng tượng, làm hắn đến chậm rãi cân nhắc cân nhắc. Quốc sư, Lâm nhã dư chính là, không tin, Lý Hương Vân bất quá chính là nông thôn đến ti tiện thôn cộ, như thế nào liền thành lợi hại như vậy ra hỏa, không có khả năng, nàng không tin. Nếu là Lý Tỷ Tỷ học thành trở về, chẳng phải là có thể phi thiên độ địa, kia nàng như vậy có bản lĩnh nói, làm gì còn muốn đi khai kia cái gì phiêu hương cắt. Như quốc sư giống nhau, bảo hộ chúng ta đại tinh thật tốt. Lâm Nhã Dư nói làm không ít người liên tục gật đầu. Bọn họ là tiếp thú quốc sư bất phàm, đó là bởi vì... Quốc sư xác thật có hắn thần thông. Đến nỗi Lý Hương Vân nói một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, có thể cùng quốc sư so sao. Quốc sư cười, ruỗi tay mơn trớn chính mình tuyết trắng tròm dâu, Lý cô nương cũng là ở bảo hộ đại tinh. Kia đầu hủ làm không ít bá tánh nhiều một phần thức ăn, phiêu hương các sinh sản các loại món kho. Vì nhiều ít bá tánh cung cấp kiếm tiền phương pháp, hiện giờ các nơi đều có đầu hủ chế tác, nhiều ít bá tánh có thể nhiều thu vào, không đến mức đói bụng. Phiêu hương các cung cấp cấp vấn thiên các các loại đồ ăn, vấn thiên các sinh ý lửa đỏ, lại vì đại tinh gia tăng rồi nhiều ít thu nhập từ thuế. Quốc khố có bạc, dùng đến bá tánh trên người liền càng nhiều, bá tánh có thể ăn no mặc ấm, chẳng lẽ không phải bảo hộ đại tinh? Quốc sư một phen nói ra tới, làm những cái đó trong lòng không có tạp niệm người là liên tục gật đầu, nhìn về phía Lý Hương Vân ánh mắt đều là mang theo nóng bỏng bội phục. Đúng vậy, như... Vậy cũng là ở bảo hộ đại tinh, thật thật tại tại ở thay đổi đại tinh A Chỉ là, quốc sư nói, làm lâm phu nhân thiếu chút nữa không khí điên rồi. Nàng hoa nhiều như vậy tiền, quốc sư chạy tới nói chính là nói cái gì? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ đã quên bọn họ chi gian ước định sao? Khi lý cô nương biết các thế giới khác sự tình là sự thật, hoàng thượng vừa nghe, cũng tin, cũng là, nếu không phải biết các thế giới khác sự tình nói, lý hương vân một cái tiểu cô nương, lại như thế nào biết kia heo yêu cầu bị thiến lúc sau, mới càng tốt chăn nuôi đâu, như vậy nghĩ, hoàng thượng lại rất là tiếc nuối nhìn thoáng qua trịnh Dục thịnh, người này như thế nào đã bị trịnh Dục thịnh cấp vòng đi rồi đâu. Nếu là có thể vì triều đình sử dụng nhận thấy được hoàng thượng ánh mắt, trịnh Dục thịnh trầm khuôn mặt, lạnh lùng nhìn lại, đây là hắn tức phụ nhi, dám đoạt, hắn liền dám không lo cái này lệ vương, hoàng thượng hề hỏi thu hồi ánh mắt, than nhẹ một, tiếng, thật là đáng tiếc, nhìn tốt như vậy lương đống chi tài vô pháp thu tại bên người, vì triều đình hiệu lực, thật là một tổn thất lớn à, bất quá, hoàng thượng thay đổi một cái góc độ suy nghĩ một chút, lại tiêu tan, Mặc kệ như thế nào, Lý Hương Vân chế tác thức ăn Chính là thông qua vấn thiên các tràn đầy quốc khố Này xem như mặt khác một loại phương thức vì triều đình hiệu lực Như vậy tưởng tượng, Hoàng thượng thoải mái nhiều Dù sao Lý Hương Vân về sau là lệ vương Phi, đến lúc đó, thật sự có cầu với nàng thời điểm Cũng có thể tùy thời tìm được người sao Tự nhiên, quốc sư cười nói Hảo, hảo A Hoàng thượng cười to nói Đại tinh có phúc A có thể có quốc sư cùng Lý cô nương hai vị cao nhân, thật là đại tinh bá tánh chi phúc. Hoàng thượng một câu, thiếu chút nữa không làm lâm phu nhân mặt tái rồi. Như thế nào như vậy không lâu sau, Lý Hương Vân thế nhưng có thể cùng quốc sư đánh đồng. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng tiền chẳng phải là mất trắng. Quốc sư thu tiền, thế nhưng không làm sự. Nghĩ tới nơi này, lâm phu nhân tức giận đến âm thầm cắn răng, trong miệng thế nhưng đều nổi lên nhàn nhạt mùi máu tươi nói. Này đại điện phía trên, chỉ sợ cùng Lâm Phu Nhân giống nhau hận Lý Hương Vân, vẫn là có mấy cái. Lâm Nhã nghiên lúc này là không có phương tiện mở miệng, nhưng là, vẫn luôn cùng Lý Hương Vân đối thoại Lâm Nhã Dư ra tiếng nói, đó chính là lại tự nhiên bất quá sự tình. Nha, Lý Tỷ Tỷ lại là như. Vậy lợi hại, Lâm Nhã Dư kinh ngạc cảm tháng bưng kín môi đỏ, tò mò lại bội phục đánh giá Lý Hương Vân, phản phất nàng là thật sự tán thành Lý Hương Vân có thể biết được mặt khác thế giới thân phận dường như. Lý Hương Vân chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó, kia kêu một cái khí định thần nhàn. Trong lòng kỳ thật đã sớm đem lâm Nhã dư cấp mắng thành cha. Giả thành như vậy, nàng cũng không biết xấu hổ nói. Rõ ràng trong mắt tràn ngập không tin, còn làm bộ nàng tin tưởng không nghi. Ngờ bộ ráng, thật đủ buồn cười. Bất quá, thật đúng là muốn cảm tạ vị kia quốc sư vì nàng ra mặt nói chuyện a Này lừa dối người năng lực, so nàng cường quá nhiều. Thế nhưng nghĩ đến cái gì tu hành còn có cái gì sư môn thật là lợi hại kia Lý Tỷ Tỷ có phải hay không còn biết mặt khác thơ từ A. Lâm Nhã Dư cười ngâm ngâm nhìn Lý Hương Vân, hôm nay là lệ vương Khánh Công Yến, Lý Tỷ Tỷ có thể hay không lại niệm một đầu mặt khác A. Lâm Nhã Dư cười nhìn Lý Hương Vân, Đương. Nhiên, này ý cười có bao nhiêu xem náo nhiệt thành phần, cũng chỉ có nàng chính mình rõ ràng, còn có thể biết các thế giới khác sự tình. Phi, một cái nông thôn đến tiện bì tử, có cái gì bản lĩnh, kia đầu thơ bất quá là tìm ai viết thay đi chỉ cần dùng nhiều tiền, tổng hội có những cái đó thấy tiền sáng mắt người đọc sách vứt bỏ tôn nghiêm làm người viết thay rốt cuộc hiện giờ Lý Hương Vân vẫn là có mấy cái tiền rơi bẩn, muốn tập hợp mấy nhà sở trường, làm ra một đầu tinh, diệu thơ làm tới vẫn là có thể làm được nhưng là một đầu liền không sai biệt lắm hai đầu nói nàng còn cũng không tin lại đến một đầu Lý Hương Vân cười cười hỏi con người của ta không có gì học vấn liền tính là biết các thế giới khác đồ vật cũng không biết nên niệm nào một đầu Tương đối phù hợp hiện giờ tình huống. Nếu là Khánh Công Yến sao, liền cùng Khánh Công hoặc là Yến hội có quan hệ. Lâm Nhã Dư cười ha hả nói, mặt ngoài là ở vì Lý Hương Vân ra chủ ý. Trong lòng kỳ thật đã sớm cười phiên, xem ra, nàng là đoán đúng rồi. Lý Hương Vân không đồ vật có thể lấy ra tới gạt người. Đừng tưởng rằng tùy tùy tiện tiện lộng điểm thứ gì ra tới là có thể lừa gạt chủ đại gia, nâng lên chính mình thân Phật. Thật khi bọn hắn đại tinh thế gia người đều là ngốc tử tùy ý một cái nông thôn đến tiện bì tử tùy tiện trêu chọc không thành. Này, Lý Hương Vân tựa hồ rất là khó xử, Lâm phu nhân ngược lại là cao hứng, ẩn ẩn tựa hồ là đoán được quốc. Sư thâm ý, đây là muốn đem Lý Hương Vân cấp liều mạng nâng lên, sau đó, ở nàng hữu danh vô thực lúc sau, lại trị nàng tội. Này phương pháp cao a, rốt cuộc là quốc sư, thật là thủ đoạn cao minh. Lâm phu nhân vừa lòng, sau đó mở miệng hát đệ, "Lý cô nương, ngươi tùy tiện niệm một đầu là được." Lâm Nhã Dư trong lòng cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phu Nhân, theo sau, nhìn thấy Lâm Phu Nhân trong mắt chắc chắn cùng tin tưởng, nàng lúc này mới minh bạch Lâm Phu Nhân ý tứ. Đúng là bởi vì minh bạch, Lâm Nhã Dư mới cảm thấy càng thêm buồn cười, nàng vị này mẫu thân đại nhân thật sự cho rằng Lý Hương Vân có lớn như vậy bản lĩnh sao, còn vọng tưởng ở ngay lúc này làm nổi bật, thật là buồn cười, đừng cuối cùng nổi bật không ra, ngược lại là xấu mặt, nói vậy, đã có thể thật là lộ đại mặt, bất quá. Như vậy hảo a Lý Hương Vân mất mặt chính là Lâm Nhá Nghiên mất mặt, Lâm Phu Nhân còn giúp Lý Hương Vân, cuối cùng xui xẻo còn không phải bọn họ. Lâm Phú Nhân ném an ninh hậu phủ thể diện kia nàng mẫu thân ở hậu phủ nhật tử đã có thể hảo quá nhiều, nàng cũng coi như là vì chính mình mẫu thân ra một ngụm ghê tởm. Đối với Lý Hương Vân lập tức muốn xấu mặt sự tình, Lâm Nhã Dư chính là thấy vậy vui mừng, nghĩ đến chính mình mẫu thân bởi vì Lâm Phu Nhân tìm về Lâm Nhá Nghiên lúc sau. Nhật tử quá phải cẩn thận cẩn thận, nơi trốn bị khinh bỉ bộ ráng, nàng thiếu kiên nhẫn mở miệng thúc dục nói, là nha, Lý Tỷ Tỷ, tùy tiện tới một, đầu là được, làm chúng ta cũng kiến thức kiến thức các thế giới khác thơ làm, một khi đã như vậy, vậy được rồi, liền ở Lâm Nhã Dư Lâm phu nhân cho rằng bọn họ đem Lý Hương Vân đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm, Lý Hương Vân đột nhiên cười, gật đầu ứng hạ, nếu là Yến Hội nói, vậy tơi một đầu cùng rượu có quan hệ đi. Lý Hương Vân nói xong, trực tiếp mở miệng, quân không thấy, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, buôn lưu đáo hải bất phục hồi, quân không thấy, cao đường minh. Kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết, liền hai câu này vừa ra khỏi miệng, vốn đang bán tín bán nghi đại thần cùng với thế gia con cháu tất cả đều ngây ngẩn cả người. Này, này nhìn thấy lập tức chấn chủ những người đó, Lý Hương Vân đáy lòng cười lạnh, Lý Bạch tương tiến Tửu nếu là chấn không được bọn họ mới thật là gặp quỷ. Trời sinh ta tài tất có d Thiên kim tan hết còn phục tới, năm hoa má, thiên kim cửu hồ nhi sắp xuất hiện đổi rượu ngon. Cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu, âm thanh trong chẻo, huyển chuyển êm tai, mang theo chảo dâng tiêu sái tùy ý, một chữ một chữ nói năng có khí phách, rồi lại dư vị không dứt, lệnh điện thượng mọi người đắm chìm trong đó ngơ ngác xuất thần. Tại đây đại điện phía trên người, có cái nào không phải đọc đủ thứ thi thư? Nghe xong lúc sau, tất cả đều thật lâu vô pháp hoàn hồn, Hoàng thượng ngồi ở địa vị cao, trầm mặc không nói, tại đây câu câu chữ chữ bên trong, thể hội thất vọng. Cùng tự tin, bi phân cùng đấu tranh, mạc danh, cùng hắn tâm cảnh thế nhưng có độ cao trùng hợp. Hắn ngồi ở này hoàng đế bảo tòa phía trên, có thể nói là nơi trốn chịu người cản tay, nhưng là, nghĩ tới đại tinh bá tánh, nghĩ tới bởi vì chỉ lo tự thân ích lợi thế ra sở mệt đại tinh, vị trí này, lại khó hắn cũng muốn ngồi xuống đi. Cho dù là đại tinh ở trong tay của hắn Vô pháp biến thành hắn sở kỳ vọng như vậy Nhưng là, hắn còn có thái tử Thái tử nhất định sẽ kéo dài hắn Tín niệm tiếp tục đi xuống Một ngày nào đó sẽ đem đại tinh trở nên mỗi người an cư lạc nghiệp Hảo, hảo một cái trời sinh ta tài tất có dùng Hoàng thượng vô tay láng cười Trong lòng buồn bực chi khí phản phất theo Lý Hương Vân này đầu thơ làm hoàn toàn phát tiết đi ra ngoài Hảo, hảo Đại điện phía trên Thật là trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng Mặc kệ hay không đứng ở cùng trận doanh, nhưng là, đều không ngại ngại thừa nhận đây là một đầu hảo thơ. Hoàng thượng Quay đầu đối với quốc sư nói, có thể có quốc sư cùng Lý cô nương tương trợ, thật là đại tinh chi hạnh. Quốc sư mỉm cười gật đầu, như cũ là thần bí cao nhân phong phạm. Ở một mảnh khen ngợi trong tiếng, Lâm Nhã Dư chính là tức giận đến sắc mặt thay đổi mây biến, thiếu chút nữa liền phải đánh vỡ nàng nhiều năm qua thiên chân ngây thơ ngụy trang. Sao có thể... Lý Hương Vân sao có thể thật sự có thể hiểu rõ các thế giới khác sự tình? Thật sự nói như vậy, về sau nàng mẫu thân còn? Như thế nào ở an ninh hậu phủ sinh hoạt? Kia chẳng phải là phải bị Lâm Phu Nhân cấp khi dễ chết. Lúc này tức giận đến sắc phun hỏa Lâm Nhã Dư tuyệt đối không thể tưởng được. Nàng nhất sợ hái nhất lo lắng đối thủ Lâm Phu Nhân thế nhưng cùng nàng là giống nhau tâm tình. Này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì quốc sư làm Lý Hương Vân đại làm nổi bật? Chẳng lẽ, Lý Hương Vân thật sự như vậy bản lĩnh liền quốc sư đều không đối phó được nàng. Lâm phu nhân luông cuống, giấu ở cái bàn. Phía dưới đôi tay run cái không ngừng. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng nhận sai hoàng hậu nữ nhi, còn có nàng sở hữu kế hoạch chẳng phải là muốn hủy trong một sớm. Không, không được. Tuyệt đối không thể. Nghĩ tới nơi này, lâm phu nhân ngẩn đầu nhìn về phía quốc sư. Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm khiển trách chi ý. Quốc sư đối với nàng chỉ là cười, lâm phu nhân xem đã hiểu. Đây là làm nàng tạm thời đừng nóng nảy, chẳng lẽ quốc sư mặt sau còn có mặt khác tính toán. Không thành, nghĩ tới nơi này, Lâm Phu Nhân cũng chỉ có thể là áp xuống đáy lòng nghi hoặc, chờ nhìn xem. Tổng không thể quốc sư tiếp nàng bạc, không làm sự đi. Lý Hương Vân nhìn thấy không chuyện của nàng, trực tiếp ngồi xuống, nghe điện người trên thảo luận này đầu thơ. Đến nỗi bọn họ nói cái gì liền cùng nàng không có quan hệ. Chẳng qua, Lâm Nhã Dư đi trở về tới thời điểm, còn cô ý đối với nàng cười cười. Này mặt ngoài khâm phục kỳ thật dấu diếm phẫn hận tươi cười Lâm Nhá dư rốt cuộc là như thế nào luyện ra Thế nhưng làm được như vậy hoàn mỹ Thật là làm nàng bội phục Người này như thế nào đem mặt nà giả mang tốt như vậy Này chẳng lẽ là thế gia sinh tồn tất yếu kỹ năng chi nhất Lý Hương Vân khó hiểu ở trong lòng than nhẹ May mắn nàng không phải sinh tại thế gia Đương nhiên Cũng không đến mức sở hữu thế gia đều như vậy đi Mọi người nói trong chốc lát Đột nhiên có người mở miệng Quốc sư, nếu lý cô nương lợi hại như vậy, có phải? Hay không cũng có thể vì đại tinh hiệu lực A. Câm miệng. Lâm Bạc Chi lập tức quát lớn một tiếng chính mình nhi tử, lúc này nói cái gì? Nơi này người khác, bất luận là chức quan cũng hảo, thế ra thế lực cũng thế, đều so với hắn mạnh hơn nhiều. Hắn cái này an bình hậu cũng chính là nghe tới dễ nghe, chân chính thực quyền, nhưng không nhiều lắm. Lâm Hiếu Thành về hỏi ngậm miệng lại vừa rồi nhìn đến chính mình mội mội có hại, hắn chính là không quen nhìn Lâm phu nhân kia. Phòng như vậy khi dễ bọn họ này phòng, Hoàng thượng cũng không có đem Lâm Hiếu Thành nói đương hồi sự, rốt cuộc, Lý Hương Vân đã vì đại tinh làm không ít sự tình. Nếu không phải có nàng cung cấp các loại thức ăn, đại tinh quốc khố cũng sẽ không có nhiều như vậy thu nhập từ thuế tiến trướng. Kỳ thật, Lý cô nương vẫn là có thể vì đại tinh làm việc. Ngoài dự đoán mọi người chính là quốc sư thế nhưng mở miệng, lời vừa ra khỏi miệng, Chứ bỏ đưa tới mọi người nghi hoặc ánh mắt ở. Ngoài, còn có trịnh Dục thịnh kia muốn giết người lánh lệ ánh mắt. Quốc sư cũng không có đi xem trịnh Dục thịnh. Hắn liền tính là quốc sư, cũng không nghĩ cùng một đầu tùy thời sẽ bạo khởi nổi điên manh thú đối thượng. Đặc biệt là răng nanh sắc bén, lợi trào sắc bén thị huyết manh thú hắn cũng là người. Còn không phải bất tử chi thân, không nghĩ dùng chính mình tánh mạng nói giỡn. Nga, Hoàng thượng nhìn quốc sư liếc mắt một cái, khóe mắt dư quang tựa hồ nhìn đến người nào Đó bên môi ngập cười lạnh, kia tươi cười, như thế nào như là nhắc tới quân địch khi bộ ráng. Đây là người nào đó tùy thời sẽ ra tay, muốn giết người phía trước phản ứng A. Hoàng thượng nghiêm trang nhìn quốc sư, làm bộ chính mình cái gì đều không có phát hiện, làm bộ không có nhìn đến nào đó sắp bạo khởi ra hỏa, đang ở như hổ rình mồi nhìn chầm chầm hắn. Liền tính là có vấn đề, quốc sư cũng có thể giải quyết đi. Tốt xấu là quốc sư, so với hắn cái này hoàng thượng có bản. Lính Quốc sư ý tứ là, hoàng thượng khiêm tốn thỉnh giáo, đem vấn đề ném ở quốc sư trên đầu. Đại tinh năm trước có tình hình hạn hán, năm nay tình hình hạn hán như cũ sẽ không chậm lại. Ta tưởng, nếu Lý cô nương có như vậy bản lĩnh có phải hay không có thể giải quyết một chút đại tinh bá tánh đồ ăn vấn đề. Quốc sư những lời này vừa ra khỏi miệng, lâm phu nhân là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Năm trước quốc sư liền tiên đoán đại tinh sẽ phát sinh tình hình hạn hán, quả. Nhiên, tình hình hạn hán đã xảy ra. Cũng may mắn là quốc sứ trước đó nhắc nhở Hoàng thượng, lúc này mới làm Hoàng thượng trước tiên làm tốt chuẩn bị, đem tai nạn hạ thấp thấp nhất. Mà nay năm nếu là tiếp tục khô hạn nói lương thực thu hoạch càng sẽ không tốt, quốc gia lương thực dự trữ, còn có thể có bao nhiêu? Nếu không phải có Hoàng thượng từ mặt khác mấy cái quốc gia đổi lấy lương thực, chỉ sợ không ít địa phương bá tánh đều phải cạn lương thực. Như thế vấn đề, đừng nói. Hoàng thượng, chính là những cái đó ra đại nghiệp đại căn cơ thâm hậu thế gia đều giải quyết không được, Lý Hương Vân. Kẻ hèn một cái nông thôn đến thôn cô có thể giải quyết. Nguyên lai quốc sư là ở chỗ này chờ. Hảo, không hổ là quốc sư, giải quyết Lý Hương Vân phương pháp thật là làm người chọn không ra nửa điểm sai tới. Vừa rồi nàng thật là trách oan quốc sư, nguyên lai, quốc sư vừa rồi phủng cao bất quá là vì hiện giờ làm Lý Hương Vân bị chết càng thêm hợp tình hợp lý. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Lý Hương Vân trên người, chờ nàng nói chuyện. Đương nhiên, đại bộ phận người xem náo nhiệt thành phần chiếm đa số. Bọn họ tin tưởng quốc sư nói, Lý Hương Vân khả năng thật là tu hành quá, chỉ là, nàng tuổi như vậy nhẹ, thật sự có cái kia bản lĩnh sao? Không có làm ra thực tế làm cho bọn họ nhìn đến thành quả tới, bọn họ còn là bán tín bán nghi. Quốc sư có thể giống như nay uy vọng, kia cũng là quốc sư đoán trước trước nay đều không có. Ra sai lầm, trịnh Dục thịnh cho mày, hắn bên người giản vân thân mình cũng là căng chặt, làm tốt tùy thời phát ra đi chuẩn bị, vì cái gì muốn phát ra đi? Kia còn dùng hỏi sao, quốc sư như vậy khó xử lý cô nương, nhà hắn chủ tử nhẫn được, nhà hắn chủ tử thật không tốt như vậy lực khống chế, chỉ là giản vân chuẩn bị nửa ngày, lại phát hiện, nhà hắn chủ tử chỉ là trao mày, lại không có muốn động ý tứ, giản vân nghi hoặc, đây là như thế nào cái ý tứ, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn. Lầm, nhà hắn chủ tử đã là vận sức chờ phát động, tùy thời đều sẽ bạo khởi, nhưng là, nhà hắn chủ tử này đã tên đã trên dây trạng thái là vẫn luôn vẫn duy trì. Lại lăng là không có động, trịnh rục thịnh đương nhiên sẽ không động, bởi vì hắn không có tử Hương Vân trên mặt nhìn đến hoảng loạn. Này thuyết minh Hương Vân trong lòng nắm chắc, hắn trước nhìn xem, chỉ cần Hương Vân không có việc gì, hắn liền không động thủ. Nếu là Hương Vân có việc nói hư quản hắn cái gì quốc sư? Hoàng thượng, hắn nữ nhân, ai đều đừng nghĩ khi dễ. Cùng lắm thì hắn mang theo chính mình binh mã phản đi ra ngoài. Vấn đề này hảo giải quyết. Lý Hương Vân cười cười nói. Ta ở tu hành địa phương có một ít thu hoạch, là có thể gieo chồng ra tới vì bá tánh cung cấp đồ ăn. Nga, lời này có thật không? Hoàng thượng Kinh hỉ hỏi, không có người so với hắn càng thêm quan tâm bá tánh đồ ăn vấn đề. Đương nhiên, Lý Hương Vân mỉm cười nói, nàng hệ thống hạt giống rốt cuộc có thể. Có tác dụng, bất quá, như thế nào gieo chồng, như thế nào gieo chồng, ta hy vọng bệ hạ có thể nghe ta, làm gieo chồng bá tánh toàn lực phối hợp. Lý Hương Vân nói, Không có hoàng thượng duy trì Liền tính là có hảo hạt giống có cái dám dùng A Cho nên nàng trước phải được đến hoàng thượng duy trì Tự nhiên không có vấn đề Hoàng thượng khẳng định nói Chấm này liền có thể tiếp theo nói ý chỉ Làm sở hữu quan viên phối hợp ngươi Đây là quan hệ đến toàn bộ đại tinh sự Tình nếu là có người cản trở nói Đó chính là cùng toàn bộ đại tinh đối nghịch Hoàng thượng nói đến quan hệ đại tinh Bà tánh sinh kế vấn đề Là một chút thương lượng đường sống đều không có Lạnh lùng mở miệng, mắt sáng như đuốc đảo qua ở đây mọi người, những cái đó thế ra tự nhiên không có một cái sẽ phản đối. Mặc kệ như thế nào, đại trên mặt cũng là muốn không có trở ngại. Nói nữa, Lý Hương Vân nói nàng có thể giải quyết đồ ăn liền thật sự có thể giải quyết sao? Đại hạn, tình huống dưới, gieo trồng cái gì lương thực có thể có hảo thu hoạch? Này không phải nói dỡn sao? Này đó đại thần mới không có như vậy xuẩn, cố ý cản trở Lý Hương Vân gieo chồng lương thực. Đừng quay đầu lại gieo chồng không ra. Lý Hương Vân đem sai lầm đẩy đến bọn họ trên người, nói bọn họ không hảo hảo phối hợp mới thất bại. Bọn họ hảo hảo phối hợp còn không được sao? Hảo! Hoàng thượng vừa lòng gật đầu, hắn tin tưởng này đó thế ra người sẽ không xuẩn đến chính mình cho. Chính mình đào hố! Lý Hương Vân, chúng ta tới kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện chuyện này. Hoàng thượng liền khánh công yến kết thúc đều chờ không được, trực tiếp đứng dậy, ra bên ngoài liền đi. Quan hệ đến bá tánh sự tình, hắn là một khắc đều chờ không được. Đặng Công Công lập tức đi hướng Lý Hương Vân, hơi hơi khom mình hành lễ, "Lý cô nương, thỉnh." Lý Hương Vân cười, khách khí nói, "Làm phiền Công Công." Lý Hương Vân đi theo Đặng Công Công rời đi, đại điện phía trên, mọi người. Nghị luận thanh khởi, Lâm Nhã Dư thấu Lâm Nhã Nghiên bên người, cười tủm tỉm nói, nghiên Nhi tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi thật lợi hại a." "Đúng vậy." Lâm Nhã Nghiên khẽ động một chút cứng đờ khóe môi, không tình nguyện nói, "Chẳng lẽ Lý Hương Vân thật sự lợi hại như vậy?" Lúc trước ở trường Bình Thôn thời điểm, cũng không gặp Lý Hương Vân thế nào. Một chút có bản lĩnh ý tứ đều nhìn không ra tới, chỉ cảm thấy Lý Hương Vân tương đương chất phác, thậm chí là có chút ngẩn người. Nhiên,